phàm Nhân Tu Tiên Chương 545 Lôi bàn chi cốt Đạo hữu biết lời hài là tốt rồi. Phòng Huy mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra một tiêu cười lành. Xem ra, không tin những lời Hàng Lập vừa nói. Hàng Lập thấy vậy trên mặt vẫn duy trì về khổ não. Trầm lòng không khỏi thầm bắn một tiếng, lão yêu quái. Sau đó, đi tới một góc của trận pháp, rồi khoanh chơ ngồi xuống. Sau khi thấy Hàng Lập thành thật, đi tới vị trí do mình chỉ định, thì Phong Huy mới hài lòng gật đầu, xoay mặt đối diện với Độc Giao cùng Quy Yêu khách khí nói: Hai vị hiền đệ, hãy cùng tiến vào trận pháp, chuẩn bị một chút đi. Độc Giao cùng Quy Yêu nghe xong lời này, liền bước đi vào bên trong trận pháp, đi tới trận nhãn đã ghi nhớ sẵn. Phong Huy cười khẩy một tiếng, vội túi trữ vật bên hông một cái, túi trữ vật chầm đại phóng ra, đi tới giữa không trung của địa hòa trì, từ trong túi trữ vật một đạo ánh sáng mờ mờ từ từ phun ra. trong ánh sáng mờ đó, một đạo ngân quang nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, rồi nó dần dần to hơn. Trầm nháy mắt, hóa thành một đôi cánh bằng xương trắng lớn khoảng một trường. đôi cánh này, một bên chỉ còn một nửa, một bên kia thì bị nát vùng không còn nguyên vẹn. tuy vỡ nát, trông chẳng còn dáng vẻ gì, nhưng tàn cốt này vẫn chấp lóe ngân quang, tản mắt ra một cổ uy lực khổng lồ, làm cho người ta phải sợ hãi. đây là lôi bằng trì sĩ mặc dù đã bị tàn hại rất nhiều, nhưng xem ra không giống như bình thường, thật không hội là hoang dã kỳ diệu. Độc giáo ngưng mắt nhìn đôi cốt sĩ này, trong miệng phát ra những lời khen ngợi rất là ngạc nhiên. Đây là tự nhiên rồi, lôi bằng diệu không phải gặp đại hàng tòa hóa mà chết, mà hài cốt bị tàn phá hư hao như vậy, chắc chắn là bị người ta vây khốn lại, rồi bị tấn công đánh cho chết. Nếu không, lấy tốc độ ngạo thị thiên hạ của lôi bằng, hơn nữa đã tiến tới tu vi hóa hình mạc kỳ, cho dù không đánh lại. Nhưng việc chạy trốn thoát là có thể làm được. Phòng Huy mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào vật ấy, trên mặt lộ đa vẻ cuồng nhiệt nói. Lúc này trên mặt hàng lập, cũng lộ đa vẻ kinh ngạc thưởng thức lôi bằng cốt sĩ này. Bây giờ, chúng ta bắt đầu luyện chế thứ này, không biết phải mất bao lâu mới có thể làm xong việc này. Quỳ yêu dường như không có cảm giác hứng thú đối với cốt sĩ này. Sau khi xem được một lát, thì có chút vội vàng khác thường, thúc giục mọi người mau làm việc. Phòng Huy vừa nghe xong lời này liền kinh ngạc, nhưng lập tức dường như hắn nhớ tới cái gì, liền cười to lên. Ta thật là vô ý quá, quy Hiền đệ vừa mới vượt qua hóa hình kiếp chưa đủ trăm năm, cho nên tự nhiên cảm thấy không thoải mái đối với đồ vật có lùi thuộc tính. Chúng ta đây cũng đừng trì hoảng, đồng loạt thi pháp. Độc giao tự nhiên sẽ không phản đối. Ba người vừa nói xong, còn hàng lập thì hạ dòng than nhẹ một tiếng. Trên người của bọn họ chậm rãi, xâm ra các luồng yêu khí cực kỳ cường đài. Rồi phân biệt ra quang mang ba màu, trắng, lam và vàng. Không biết là ba người này đang phong tích yêu khí để vận hành, di chuyển pháp trận, hay là pháp trận bị ba người đang thi chuyển thủ đoạn, ám kích để nó vận hành lên, một ánh sáng nhỏ chớp bên trong. Trận pháp này bắt đầu chuyển động, vậy quanh bốn phía có hơn 10 khối linh thạch bậc trung, phát ra ánh sáng đất trái mắt. Trong lòng hàng lập có chút bất an, nhìn ra bốn phía đánh giá một chút. Đúng lúc này, Phòng Huy bỗng nhiên quát khẽ một tiếng hai tay hợp lại rồi sau đó tách ra hai đạo ánh sáng màu trắng hình trụ đồng thời bắn ra tiến thẳng vào bên trong pháp trận một tiếng vụ vụ sẽ gió phát ra trên mặt đất xảy ra một trận chấn động nhỏ từ trong trung gian pháp trận là địa hỏa trì lửa bắt đầu quay cuồng bàn trướng to lớn hơn xoẹt một tiếng một đoàn các quả cầu lửa mười quả to chừng cái đầu lâu từ trong địa hỏa trì bắn nhành ra thẳng tới quốc sĩ đang lơ lửng ở trên không một tiếng sét gió lập tức vang lên một ngọn lửa cực nóng màu đỏ tươi bao cốt sấy vào bên trong. thấy tình cảnh này ở phía đối diện, độc giáo cùng quy yêu sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái liền đồng loạt vươn hai tay lên. một đám tia sáng thật lớn màu lam và màu vàng dày đặc từ trong tay phun ra xuyên thấu qua ngọn lửa rồi quấn chặt lấy cốt sấy bên trên. ánh sáng giao thoa bắt đầu biến hình. chỉ sau một phút công phu, hai người dựa vào những sợi tơ ánh sáng này đã tu bổ cốt sấy bị tàn phá nặng nề. Trở về hình dạng đầy đủ ban đầu Hàng lập xem tới đây Trong lòng cảm giác đã được mở rộng thêm hiểu biết và tầm mắt. Còn lúc này dị quan trong mắt yêu tu Phong Hy Chợt lóe lên Hai tay bắt pháp quyết Mười ngón tay cấp tốc bắn ra Liền có mười đoàn ánh sáng màu trắng lớn nhỏ khác nhau Phóng ra chuẩn xác đi tới Phía trên cốt sĩ Đồng thời trong đám hỏa diễm Một tiếng như sấm xe gió chói tai bất chợt vang lên Rồi dùng sợi tơ tu bộ hoàn toàn cho cốt sĩ còn lại một chút bắn ra vô số những tia điện hồ thật nhỏ mấy tia điện hồ này cực kỳ tinh tế ngân quang trái mắt trong lúc bắn ra liền nhanh chóng dung nhập lại với hai đào tơ màu lam vàng sau khi dung nhập với nhau ngân quang của tơ liền đổi lên rồi sau đó chuyển sang màu trắng bạc nhìn thấy việc này xuất hiện phong huy liền trở nên trình trọng rồi dậm chân mạnh một cái một đào pháp quyết truyền vào bên trong trận pháp phục phục vài tiếng truyền ra Nam đạo ánh sáng với màu sắc khác nhau, từ bốn phía của địa hỏa trì bán ra, đồng thời phóng tới cốt sĩ rồi tập hợp lại với nhau, tạo thành một điểm quang mang cho mắt. Hai mắt của hàng lập có chút ngợ ngơ, rồi khẽ nhíu lại. Ngày khi hai mắt hồi phục lại bình thường, thì trên không trung xuất hiện một cái lồng ngụ sắc sáng chói hào quang. Thần sắc trong mắt hàng lập thay đổi, nhưng lập tức hồi phục lại như thường. Ngọn lửa bao vây xung quanh ngân bạch cốt sĩ, rồi từ trong màn hào quang bắt đầu thiêu đốt nó. Nhìn thấy không có gì là khác thường Còn đám Phong Hy tam yêu phía dưới Không hẹn mà cùng nhau Thở ra một hơi nhẹ nhàng Bước đầu tiên Xem ra đã thành công Mà không có gì sai sót Một lúc sau Phong Hy với sắc mặt rất thoải mái Móc ra từ trong người Một khối linh thạch trong suốt màu xanh Không biết nó là vật gì Không chút do dự Đem nó vào bên trong màn hào quang Chỉ một lúc sau Tên thạch này liền mềm Và chạy ra thành dịch lỏng Phong Hy bội vàng phát ra đám tơ màu trắng, khống chế tinh dịch này, từ từ thấm đều lên bề mặt của cốt xí. Làm xong hết những việc này, trên mặt của Phong Hy liền hiện ra về thần trọng. Hẳn liếc mắt nhìn sang phía bên kia, chỗ gì yêu một cái, dường như nhờ làm việc gì, rồi từ trong miệng hô ra một tiếng phong. Sau đó, liền mở miệng, một viên đan trâu màu trắng trong suốt, từ trong miệng phun ra, trọng dây mắt, tiến vào bên trong màn hào quang. Độc giao cùng quy yêu, cũng không dám chậm trễ. Liên cùng nhau phun ra yêu đan, do chính bản thân khổ tu nhiều năm mới có, bay vụt tới không trung, truy đuổi rồi quấn lại với nhau. Lúc này Phong Huy vương tay ra, một đạo pháp quyết bay vụt tới yêu đan của chính mình, đồng thời đang hỏa phong thuộc tính màu trắng, từ yêu đan hung hăng bắn ra bốn phía. còn hai yêu đan, màu vàng và lam còn lại thì có tình hình khác đi. Bọn họ độc giao cùng với quy yêu thao túng, đồng thời phun ra, hai viên đang hỏa to bằng ngón cái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 Rồi Khoan Chân ngồi xuống, Độc giao cùng quy yêu cũng làm giống như vậy. Trong lúc này, trận pháp thật lớn bên trong vẫn yên tĩnh không xảy ra tiếng động gì. Hàn Lập ngồi một mình ở một góc, trầm mặt không nói, nhưng trong mắt vẻ khác thường chớp động không ngừng. Khi nhìn ra xung quanh xem một chút, trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ. Hắn không biết trận pháp này xếp đạt như thế nào, ngay khi cái lồng ngũ sắc vừa hình thành trên không trung, thì ngay chỗ Hàn Lập ngồi cũng xuất hiện cái lồng giống như vậy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 trong lúc chờ đợi này hắn cảm thấy thân thể có chút khác lạ hắn không khỏi rùng mình vừa vàng cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy ánh sáng trên cái lồng ngủ sắc từ từ tối xuống trên người hắn bắt đầu thải ra một đoàn thanh quang mờ ảo khó nhận thấy mặc dù rất ít nhưng linh lực của hắn thật sự bắt đầu lan ra ngoài cơ thể đùa bị màn hào quang chậm rãi hút đi hắn lập nhấm mày sắc mặt liền âm trầm nặng nề xem ra tam yêu không cho hắn nhúng tay vào biệt luyện bảo Giờ phút này chỉ coi hắn như là một khối linh thạch thật lớn để sử dụng mà thôi. Nhưng nghĩ là mọi việc, thần sắc của hắn liền trở lại như thường, trầm lòng lại cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin, tam Yêu sẽ vây khốn và hấp thụ lấy đi linh lực của hắn mãi được. Theo hắn phòng đoán, sớm muộn gì thì bọn họ cũng nhờ hắn ra tay tương trợ. Đường 546, Phong Lôi Hợp Điều này làm cho Hạng Lộc có chút hoảng sợ. Phải biết rằng từ lúc liền bạo tới giờ,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 Ánh mắt Phong Hy ngày càng lồ đò vẻ vui mừng. Hàng Lập trong lòng biết, thời điểm phòng lưu sĩ đại công cáo thành dường như không còn xa. Mặc dù ở nơi này mấy tháng trời, nhưng Hàng Lập quan tâm nhất là trong cơ thể không xuất hiện tà khí, thậm chí không có dấu hiệu tồn tại chút nào. Điều này làm cho Hàng Lập có chút buồn bực. Có điều hắn cũng âm thầm tự đánh giá lại một chút, cảm giác việc này có liên quan tới việc pháp bảo ít tà thần lôi ẩn tàng trong cơ thể.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 Việc luyện hóa không xa biệt lắm, sắp có bước hành động tiếp theo. Hắn mở to đôi mắt, ngưng thần xem cốt sĩ, sắp sửa đại thành trong không trung, hít sâu một hơi. Đột nhiên trong không trung xuất hiện liên tiếp mười mấy đạo pháp quyết, nhất thời đang hỏa hoàn toàn biến mất và hiện ra ba miếng yêu đan cùng hai cốt sĩ. Yêu đan giờ phút này nhìn có lúc phát ra ánh sáng được rỡ, có lúc lại ảm đạm. Đây là do tam yêu sau mấy tháng duy trì liên tục phùng đã đa đan hỏa, nguyên khí có chút tổn thương nhân hai quốc sĩ lại hoàn toàn trái ngược, chọn nhận hình thái thon dài đầy đủ, mà còn tản ra hai loại vũ bạch cùng ngân quang lộng lẫy, trông dáng vẻ rất bắt mắt. Phong Hề không chần chừ mà hướng tới yêu đan chỉ một cái. yêu đan sau khi quay tròn một lúc, thì từ không trung bay vụt quay về, bị thu hồi vào trong bụng. Độc Gia và Quy yêu nhìn thấy màn này, sau khi nhìn nhau một cái, cùng thu hai quả yêu đan còn lại quay về, không nói một lời, tam yêu lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng khoảng mấy ngày sau, Phong Huy và hai yêu tu hồi phục và bổ sung được pháp luật nguyên khí. Lúc này, lực phòng thủ cấp 9 rốt cuộc quay mặt xem hàng lập một chút, sau đó tiếp tục về khống hạn lập trong màn hào quang và đánh nhanh tới một đạo pháp quyết. Một luồng hồng quang chợt bay vọt tới như mũi khoan nhọn xông vào màn hào quang, màn hào quang chợt mạnh liệt rung động rồi từ tiêu biến. Tuy nhiên, thần sắc hàng lập vẫn tỏ ra như thường, không có lộ ra dáng vẻ ngoài ý muốn. Tiếp theo, ta cùng hai vị hiện đề muốn hợp nhất hai cốt sĩ làm một bắt đầu bằng phong lôi tương dung nhưng trong đó phải có đạo hữu sở hữu linh lực một thuộc tính để giữ cân bằng tiến hành điều hòa. Lệ đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Phòng Huy, thần sắc hòa hoãn nói Biết rồi. Hàng lập không có nói gì thêm, ngắn gọn đáp rồi chậm đài đứng dậy. Thấy thần sắc hàng lập như vậy, Phòng Huy ngược lại mặt nhăn mày cao, trong mắt hiện lên một ti hồ nghi. hắn cúi đầu trầm ngâm một chút rồi đột nhiên bất thình lình còn ngón tay bắn ra một đào bạch quang vụ một tiếng bắn thẳng đến hàng lập thần sắc hàng lập đại biến do dự một chút nhưng sau đó cũng không có dụng khí né tránh tùy ý để bạch quang này tiến vào trong cơ thể nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi đứng lên phòng tiền bối đây là ý gì hằng nhất miệng nói thanh âm có chút âm trầm hỏi yên tâm phòng linh kinh này không có gì đáng ngại qua một đoạn thời gian sẽ chậm rãi tan mất nhưng trong thời gian này Ta chỉ cần thuốc dột pháp lực một chút, đã hụt sống cũng không bằng chết, người tự thu xếp, tốt nhất không nên có chủ ý khác. Phòng Hy âm trầm nói, nghe lời này, Hàng Lập trong thâm tâm âm thầm kêu khổ, bàn đầu chuẩn bị vài kế thoát thân, nhưng này dường như hơn phân nửa không có hiệu quả. Thấy Hàng Lập rốt cuộc có bộ dáng tức giận, liệt phong thú, lại cảm thấy hài lòng. hắn không hề để ý tới Hàng Lập, ngược lại lấy từ trong túi trữ vật ra, ba cái bình nhỏ, trong đó ném hai cái phân biệt cho nhị yêu hai vị hiền đệ cẩn trọng sau khi phong lên linh lực dung hợp pháp bảo sẽ hấp thu một số lượng linh lực rất lớn trong mỗi bình nhỏ có một giọt linh dịch vàng năm chờ lúc pháp lực không đủ thì uống vào để bổ sung linh lực đảm bảo cho quá trình dung hợp không được gián đoạn không xảy ra bất kỳ việc gì nếu có sơ suất gì thì phong lôi sĩ này sẽ không có cách nào xuất thế lão yêu cực kỳ trình trọng dàn dò cứ việc yên tâm vừa bổ nhất định tận lực độc giáo nghe nói bên trong là linh dịch vàng năm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 Hai luồng quang mang trắng bạc đang vào nhau, làm phát ra tiếng sấm, quang mang lúc mạnh lúc yếu, lấp loè không ngừng. Lệ Đào Hữu dùng một phần 10 tu vi rớt lên lực vào. Phong Huy thấy tình cảnh này, không chút do dự, hướng tới Hàn Lập phân phó, thân nằm trầm thấp lạnh như băng. Hàn Lập nghe nói, biết rằng mình chỉ cần hơi chần chờ chốc lát, đối phương tuyệt đối sẽ thúc dục phong linh kính trong cơ thể, làm cho hắn một phen khổ sở vì vậy sau khi thần sắc hài động, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể nghe lời vung một tay điểm chỉ lên không trung, một đạo thanh quang tinh tế chiếu vào lượng sắc quang mang trong không trung, một màn kỳ dị xuất hiện, vẫn đang phát ra âm thanh ông ông, màn hào quang thoạt nhìn có chút không ổn, nhưng khi thanh quang được rót vào trong, lập tức âm thanh nhỏ hẳn đi, quang hòa thu liễm, dần dần trở nên ổn định, tốt, cứ duy trì cường độ linh lực như vậy đưa vào, phòng hì thần sắc trên mặt buông lỏng, có chút hừng phấn nói xem ra phương pháp dung hợp linh lực lôi phong do hắn sắp đạt này dường như có khả năng thực hiện hai yêu thú còn lại thế vậy càng tăng phần tin tâm ba yêu thú được trần phát trợ giúp phía dưới bắt đầu liên tiếp kết xuất ra nhiều thủ ấn phức tạp cũng như đánh ra vô số pháp quyết lên trên bàn hào quang một lát sau trên bàn hào quang bắn ra lôi điện ngân sắc hòa cùng cùng phong nhũ bạch sắc phòng lôi lực khẩn trương gắt gao bao bọc lấy không gian giữa hai cốt sĩ bắt đầu dung hợp âm thanh dần dần vang lên Phòng huy một mặt hô hàng lập gia tăng một linh lực đưa vào, một mặt ngưng thần cùng nhị yếu thú còn lại cấp bổ sung phòng lôi lực cho quan tráo. Bảy ngày sau, một điện hồ cử đại ngân sắc cùng với bạch cuồng phong vù vù xuất hiện không ngừng công kích quan tráo. tam yêu vẻ mặt khẩn trương không ngừng đem các loại trấn an pháp quyết, đánh vào quan tráo trên không trung, sắc mặt liệt phong thú càng trở nên lạnh lẽo. hàng lập đứng trong trận pháp, lạnh lùng quan sát tình hình và nghe đối phương chỉ huy. Từng lúc đoát vào một chút linh lực mộc thuộc tính, nhưng trên mặt ngẫu nhiên, có một tia nồm nóng khác lạ hiện lên, nhưng cuối cùng không có thành động khinh xuất gì. Có lẽ hàng lập nghỉ thời cơ còn chưa tới. Tuy sắc mặt có vẻ tiêu tùy nhưng linh lực theo pháp quyết không có dừng lại chút nào. Nhưng bà yêu tu, xác thực pháp lực cũng đã đến tình trạng sắp tiêu hao hết. Mà lôi điện cuồng phong trong màn hào quang, mặc dù có vẻ mạnh liệt và bào ngược, nhưng lại bắt đầu xuất hiện một loại hiện tượng cộng sinh kỳ quái. Trong gió xuất hiện lôi quang chớp động, trong điện hồ phát ra tiếng phòng ngâm. tam yêu chứng kiến màn này, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng không thể che đầy được. Ngày thứ hai, quỷ yêu có pháp lực yếu nhất liền uống vào lên dịch trong bình trước tiên. Pháp lực một lát sau được khôi phục bình thường. Trong mấy ngày sau, độc giao và phong hy cũng làm chuyện tương tự. Hàng lập lạnh nhạt chứng kiến hết thảy, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng tay sờ sờ một vật trong túi trữ vật. Trong mắt kín đáo hiện lên một tiêu quỷ dị.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 Do đó, một đôi phòng lôi xí đã được hình thành. Tuy hiện tại nó đã thành hình, nhưng trên thực tế, phòng lôi chi lực trên từng chiếc lồng vụ vừa mới ổn định, vẫn chưa được cứng cáp. Cho nên tam yêu, trong đó Phong Hy làm chủ, tuy pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa phòng lôi linh lực vào trong quan cầu, vì sợ công sức lúc trước đi tông. Tuy làm như vậy, nhưng trong lòng Phong Hy có chút buồn bực. Hãng nguyên tưởng rằng, đổi được 3 giọt lên dịch từ mấy tên yêu tù khác là đã đủ để dự phòng sự tiêu hao pháp lực. Nhưng không tưởng được, khi bắt tay vào luyện chế phòng lưu xí, thật sự thì linh lực tiêu hao lại lớn hơn rất nhiều so với dự tính. Cũng may xem tình hình hiện tại, chỉ cần không tiết hao tổ nguyên khí thì cũng có thể miệng cường chống đỡ đến cuối cùng. Bằng không, nếu vì nguyên nhân đó mà quá trình luyện bảo bị thất bại thì hắn chẳng có chỗ nào để cất giữ sự hối hận. Ngay lúc yêu tộc cấp 9 đang thầm thang may mắn thì đột nhiên cảm nhận được một tia linh khí dao động xuất hiện bên trong luyện khí thất. Mặc dù thời gian rất ngắn và có chút yếu ớt, nhưng là cực kỳ tinh thuần. Thần sắc phong hỳ khẽ biến, đưa cặp mắt băng lạnh quét qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người hàng lập, sắc mặt trở nên âm trầm. Lúc này mặt mày hàng lập tái mét, miệng cưỡng cười cười với hắn, nhưng trong ánh mắt băng hàng của yêu thú kia chẳng có chút tình cảm nào. Lấy ra đi! Hắn đột nhiên ra lệnh. Tiền bối muốn gì? Thần sắc hàng lập lại càng miễn cưỡng, trên mặt lộ đa vẻ không tự nhiên, đem một cánh tay rượt vào trong tay áo. Hai mắt phòng hy nhíu lại, lấy lên một tia hàn quang. Đột nhiên hắn không nói một lời, nhấc tay lên để một cái. Trên đầu ngón tay xuất hiện một đoàn bạch quang chói mắt, lúc sáng lúc tối lập lè. Hàng lập đứng trong trận pháp thấy vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức kêu thả một tiếng, ngã ra mặt đất. Tài chân của hắn co rút, sắc mặt tím đen, tràn đầy về thống khổ. Hừm, rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt. Vẻ mặt Phong Huy lấy lên sự độc ác, lạnh lùng nhìn cái bình bị rơi ra từ trong ống tay áo của hàng lập, sau đó lộ ra dị sắc cánh tay nhấc lên, tiểu bình liền bay tới phía hắn. Từ vị Phong Linh Kính phát tác không dễ chịu chứ, vừa rồi linh lực của người còn lại không nhiều, thế nhưng hiện tại đã hồi phục không ít, xem ra trong bình phải là loại linh dược gì đó. lời Đạo Hữu chẳng lẽ muốn lợi dụng cơ hội pháp lực bọn ta đại tổn để trốn chạy hay sao? Liệt Phong Thú liếc mắt nhìn Hàng Lập, không chút khách khí nói. Hàng Lập lúc này bởi vì yêu thú, đã đình chỉ việc thi pháp, nên mới miệng cưỡng đứng dậy được. Vừa lúc nghe lời nói đó, mặt đột nhiên không còn chút máu, bộ dáng như bị người ta nhìn trúng tầm mưu vậy. Người cũng có chút thông minh, ta phải xem xem trong bình là bậc gì, vì chưa từng nghe qua ngoài trừ vàng niên linh dịch, thì còn có loại nào có thể trồng nháy mắt bổ sung linh lực được. Phong Huy nhìn nhìn cái bình nhỏ, đang thủ nhấc lên, lẩm bậm nói. Vụ mổ cũng chưa từng nghe qua điều này, có lẽ vừa lúc chúng ta đang cần. Độc giao đứng phía đối diện cũng tò mò nói, lúc này hắn và tên quy yêu kia không ngừng bắt các loại pháp quyết, chủ nhập vào đôi phòng lôi xí để gia tăng tốc độ ổn định của phòng lôi chi lực. Tuy nhìn qua thì vẫn còn sức lực hơn so với quy yêu, nhưng pháp lực đồng dạng cũng bị tổn hao không ít và đang cực lực chống đỡ. Phòng huy nghe vậy liền ngận ra, nhưng sau đó trong lòng khải động mở nắp bình ra. Một tia linh khí tên thuần sột vào mũi, Hắn trước tiên nhìn vào trong bình, sau đó dùng cái mũi nhọn ngửi ngửi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Sao, rốt cuộc là thứ gì? Lần này là quy yêu, vì có chút nhìn không được nên truy hỏi. Người tự mình nói đi. Phòng Huy liếc hạng lập một cái, thản nhiên nói. Dùng một giọt vàng niên lên dịch pha loạn thôi. Hạng lập cúi đầu ủ rũ, không tình nguyện nói. Cái gì? Thứ đó cũng là vàng niên lên dịch sao? Quỷ yêu nghe vậy, lập tức tinh thần đại chấn, vui mừng kêu lên. Trong Tam yêu thì hắn là người có pháp lực kém nhất, và hắn thật sự không tự tin có thể chi trì đến cuối, cho nên mới vui mừng như vậy. <cười> Bên trong còn trộn thêm một vài thứ khác, màu sắc có điểm xanh nhạt, đồng thời cũng có chút một lên khí. Phòng Hy nhìn kỹ lên dịch, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ta thêm vào trong đó một ít linh dược lâu năm, đồng thời ta tu luyện là công pháp một thuộc tính tự nhiên linh khí càng mạnh càng tốt. Hằng Lộc cười khổ, cực kỳ thành thật giải thích. Phong Huy nghe vậy liền giấu mày, còn muốn hỏi kỹ càng, nhưng lúc này Quy Yêu lại lớn tiếng nói: Phong huynh, nhà đưa linh dịch qua đây để ta uống rồi nói. Người cũng biết chúng ta hoàn toàn có thể biện cưỡng duy trì đến cuối, nhưng việc đó là tự tiêu hao linh khí của chính mình. Tu vi sau này sẽ bị giảm đi. Ta nhất định phải bổ sung một chút linh lực. Tên Quy Yêu kia, sợ Phong Huy không đồng ý nên có chút lo lắng nói: Ta đương nhiên biết điều này. Nhưng linh dịch này, liệt phòng thú hiện tại đang trụ trừ chưa quyết. Phòng huynh, ta tuy ở xa nhưng vẫn cảm ứng được linh khí tinh thuần trong bình Đích xác là vạn niên linh dịch không sai. Nếu đã bị động tay đồng chân, chẳng lẽ ta, người, còn sợ gì độc dường? Hướng hộ bản thể của ta là độc dao, ăn biết bao nhiêu loại độc, nếu thực sự trong mình có độc cũng không thể nào qua mặt được ta. Độc dao tự nhiên mở lời. Xem ra, hắn cũng không muốn tiếp tục bị tổn hại nguyên khí. <cười> tại ta thiếu chút nữa thì quên mất, thiền phú nhận dạng chất độc của độc giao huynh, nếu là vậy thì linh dịch chia làm ba phần bằng nhau đi, pháp lực ta cũng có chút hào tổn, sau khi pháp bảo luyện xong, chúng ta cũng không tiêu tốn bao nhiêu chân nguyên. Phòng huy nghe xong lời này, đột nhiên miệng cười, tiếp theo ánh mắt chuyển động, người cầu uống một phần linh dịch, sau đó mới cười hì hì cấp cho độc giao. Hãng thân là yêu thú cấp 9, đâu sợ gì mấy loại độc dược, ngoài ra linh khí ẩn chứa trong linh dịch kia là thật chứ không phải là giả hắn tự nhiên sẽ không muốn bỏ qua. độc dao sau khi bắt lấy tiểu bình cũng chẳng kịp nói gì, ngự cô uống một nửa số linh dịch còn lại, rồi đánh qua cho tên quy yêu kia. quy yêu gấp không kịp đợi, bắt lấy và uống hết, sau đó đem tiểu bình vứt đi. không lâu sau, bà tên yêu thú bắt đầu cảm thấy pháp lực có chút hồi phục, nên yên tâm, thở phào một hơi. sự nghi ngờ còn lại trong lòng phong hy cũng vì vậy mà biến mất. nhưng lúc này, hồng quang trong mắt độc dao lóe lên, truyền âm nói với phong hy. Luyện bảo đã tới giai đoạn này, thì tên tu sĩ nhân loại kia chẳng còn tác dụng gì, hãy để ta xuất thủ giải quyết hắn đi, một tên nhân loại đứng bên thực sự cực kỳ chó mắt. Yêu thú này vừa nói xong, linh lạnh lẽo nhìn hàng lập, trong mắt lấy lên sát cơ. Tạm thời không cần động tới hắn, mặc dù mấy ngày sau này không cần một linh khí hỗ trợ, nhưng tốt nhất là vẫn nên cẩn thận, đợi sau khi phòng linh sĩ đại công thành cáo, rồi tiêu diệt hắn cũng chưa muộn. Ánh mắt phòng huy cũng lơ đạn liếc về phía hàng lập, lạnh đàm nói. Được, vậy thì để tên nhân loại này sống thêm vài ngày. Khẩu khí động giao có chút bất mạng, nhưng cuối cùng cũng dẫn nại được. Hàng lập chỉ thấy miệng của hai tên yêu tu, bớt máy, và tất nhiên không thể nghe được cụ thể nội dung đàm thoại. Nhưng thấy bọn chúng đưa ánh mắt không chút hảo ý về phía mình, thì trong lòng hắn cũng lờ mờ suy đoán được vài phần, nên lòng tóc dần đứng. Sắc mặt hắn rất khó coi, ngậm nghỉ rồi không nói gì, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bộ dáng như là đang bó tay chiều trói vậy. Tàm yêu thấy vậy liền ngẩn ra, nhưng cũng chẳng có ý tứ, muốn quảng hắn, tiếp tục chú ý, đem đôi phong lôi xí ở trên không trung. Trên thực tế, thì lúc này tim của hàng lập đập thình thịt. Hắn đang từ từ điều động thanh trúc phong vân kiếm tại thể nội, phun ra những tia kiêm sắc điện hồ, không chế để chúng không nổ, sau đó giống như dẫn sợi tơ tầm quấn lấy phong linh kính, bị yêu vật hà trong cơ thể ra, dùng tần tần lớp lớp ít tà thần lôi bao bọc. Tất nhiên, với tù vị hiện thời của hắn thì không thể luyện hóa phong linh kính được. Ít tà thần lôi cũng không thể quét sạch. Nhưng nếu tạm thời khốn trụ nó, không để nó phát tác, thì hằng lập có vài phần nắm chắc, vì hắn đã có nhiều kinh nghiệm khi trái buộc kiền Lam Băng Châu. Lúc này yêu quỳ đã khôi phục lại được non nửa linh lực, đang cực kỳ thư thái tiếp tục chủ nhập linh lực vào quan cầu, thì hắn liếc nhìn độc giao đang muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng miệng vừa mở ra, thì đột nhiên thần sắc biến đổi.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 Nhưng đúng lúc này, sắc mặt lập tức đại biến. Bịch, hai chân quỳ đạp xuống đất, trở mắt nhìn toàn thân bành trướng, đồng thời không cách nào nhúc nhích và nói chuyện. Muốn chết! Nhìn thấy việc này, quan mạng trên mặt phong huy, chợt lóe phẫn nộ quát. Tiếp theo, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc quỷ mị hiện ra sau hàng lập, tay vừa nhất, bụp một tiếng biến thành lợi trả màu đen, hùng hoang xuyên tới. Động tác nhanh như tia chất, hàng lập mặc dù đã sớm cảnh giác. Nhưng căn bản không theo kịp động tác đối phương, chỉ có thể hết sức khẩn trương, nghiêng thân hình sang một bên. Một tiếng cạn truyền tới, hàng lập phản phất bị cự lực đẩy đi, bay ra vài chục trường, ba đập vài lần mới miệng cường đứng dậy. Bị một trạo sắc bén của yêu thú cấp 9, thế nhưng hắn lại không bị thụ ngực xuyên tim. Yêu thú phòng huy cũng không khỏi ngợn ngơ, hùng quang chợt lé, nhìn kỳ chùa áo, bị trạo xe đách sau lưng hàng lập, nơi này lộ ra một ít lần phiến bạc trắng.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 Mà cái hoàng lần giáp của mang hồ tử này cũng thật sự là một kiện dị bảo, là có thể ngăn cản một kích của yêu thú cấp 9. Có chút thời gian tranh thủ đó, thân hình hàng lập đứng vững, không cần suy nghĩ, thành quang kim hồ đồng thời cũng dụng mạnh bay ra, thành quang chói mắt, kim hồ cuồng vũ, hình thành thanh nguyên kiếm thuận khá đồ sổ, đồng thời hai tay vừa nhấc lên, hơn 20 kiếm quang màu xanh phóng ra ngoài cơ thể, trong giây mắt, tạo thành một đào phòng hồ khác bên trong hồ thuận. Vừa làm xong hết thảy, thân ảnh cao gầy của Phong Huy hiện ra trước mắt Hàng Lập. Trên mặt yêu tộc tỏ vẻ cực kỳ lo lắng, trong mắt phát lạnh, sau đó há mồm, bạch quan trái mắt dụng mạnh xuất ra. Thần sắc Hàng Lập thầm kêu không hay, lão yêu này là dùng yêu đan trực tiếp công kích, hắn không hề nắm chắc việc ngăn cản một chút nào. Ngay lúc trong tâm Hàng Lập cảm thấy tê lạnh, miệng Phong Huy đóng lại, thân hình đột nhiên coi lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, buông đứng cũng không xong. Hàng Lập ngờ ngơ lập tức chú ý thân thể đối phương rung nhẹ hơn nữa bụng bắt đầu phình lên. Tựa vì là yêu này mặc dù thâm hậu hơn so với hai con yêu còn lại nhưng lực vẫn phát tác. Hằng lập mừng rỡ không chút khách khí niệm trì tới hơn 20 mươi thành thành trúc phòng vần kiếm như ông vợ tội điên cuồng bắn tới vây quanh yêu thú loạn trạm mãnh liệt Một lát sau nét mặt vừa rồi tươi cười của Hằng lập giờ xuất hiện chút ngơ ngơ. Mặc dù liệt phong thú thống khổ quỳ một chân xuống đất hai tay che bụng.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 người vậy trong lòng hàng lập bình tĩnh lại hai tay bắt nhanh một pháp quyết nhất thời 14 bốn thanh phi kiếm bay lên không trung trong chớp mắt hai luồng thanh quang buồn nổi giữa không trung hiện ra hai thanh cự kiếm màu xanh dài khoảng mấy trường hàng quang dài đặc một tia dây sắc trong mắt hàng lập chợt lóe không chút tiếng động há mồm hai luồng khí xanh bay ra phân biệt phong đến cự kiếm vừa tiếp xúc khí xanh quang mang cự kiếm tại không trung đài Thịnh ngân khẽ một tiếng trước sau hạ xuống khí thế hùng hang Chém về phía trung tâm Bạch Quang của liệt phòng thú. Phành phành, hai tiếng độ truyền tới. Cự kiếm hùng hăng đánh tới Bạch Quang. Thành mang và Bạch Quang đang bảo nhau. Nhưng khi hai kiếm đè ép Bạch Quang xuống khoảng một tấc liền bị bắn ngược trở lên. Thấy tình cảnh này, hàng lập đứng tại chỗ giật mình. Mà trên mặt phòng hy, là lộ ra vẻ châm chọc. Thấy loại thần sắc này của đối phương, hàng lập không khỏi cả kinh. Giờ mới phát hiện, mặc dù đối phương thống khổ không chịu được, thân thể không cách nào nhúc nhích. Tiểu Phúc trong chốc lát thì biến to, lúc lại hóa nhỏ, nhận đầu cùng tứ chi, cũng không có biến hóa khác thường. Yêu thú này dường như đang cố gắng cường áp dược lực lên dịch. Sắc mặt hàng lập đột biến, đột nhiên nhớ tới cái gì tương tự, vội vàng say mắt lại, nhìn hướng hai yêu thú. Kết quả tình hình lọt vào trong tầm mắt, làm cho trong lòng hắn phát lạnh. Hai con yêu thú cấp 8 độc giao cùng quy yêu, mặc dù thân thể còn đang bành trướng, nhân đầu và tứ chi thì lại nhỏ hơn một chút so với lúc đầu. Xem linh khí điên cuồng phóng ra trên người chúng, hiển nhiên là cũng đang áp chế dược lực, chỉ là Tô Vy không thâm hậu bằng Liệt Phong Thú, cho nên hiệu quả không như ý. Hàn Lộc không suy nghĩ nhiều, ngón tay chỉ hai thanh cửa kiếm trong nháy mắt hóa thành hai đạo thanh hồng, phân biệt chém tới hai yêu thú bên này. Một khi phi kiếm này không cách nào giết được Phong Liệt Thú, không bằng trước trừ hai con này cũng tốt. Sau đó, hàng Lộc nhất nhất vơ vào túi lên thú bên hông, vô số vẻ kim trùng tuôn ra, theo âm thanh của Hàn Lộc Vô thiên cái địa đánh về phía Bạch Quang, Liệt Phong thú nhìn thấy nhiều về kim trùng xuất hiện như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau một khắc, một số phi trùng đã bao vây quanh Bạch Quang, từng tầng từng tầng bắt đầu cắn đốt Bạch Quang. Lúc này hai cự kiếm đã phân biệt chạm đến người cự quy cùng độc dao. Hai yêu thú mặc dù biến sắc, nhưng cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn kiếm quang màu xanh áp thân. Một trận tiếng động cạn cạn điên cuồng truyền tới, hai yêu thú bị cự kiếm bản kích Không hư tổn một sợi tóc nào, Hàng lập thế vậy, mặt ngưng trẻ. Sao có thể như vậy? Liệt phong thú nọ có bảo hộ phòng thân, mới có thể đón đỡ được phi kiếm. Còn hai yêu thú này, phi kiếm thật sự đã chém vào thân thể, lại không hề mãi may bị thương. Chẳng lẽ thân thể yêu thú cấp 8 lại cân rắn như vậy sao? Lát sau, Hàng lập hồi phục tinh thần, hiện nhiên sẽ không vì vậy mà dần tay. Hẳn điểm một cái về hướng hai thanh cử kiếm, luồng điện hồ to như hai cánh tay bò vàng bắn ra. Kết thành thực thể đánh tới thân thể hai yêu thú Độc giao cùng quy yêu Bị ít tà thần lôi đánh trúng Hiện lên vẻ mặt thống khổ Nhưng lập tức lại bình yên không việc gì Có điều trừng mắt về phía hàng lập Càng trở nên hung ác Nghĩ rằng việc thứ nhất Sau khi chúng có thể cử động Chính là sẽ tan hàng lập thành tân mạnh Hàng lập thực sự có chút sợ hãi Quay đầu lại xem đám vẻ kim trùng của mình Thần niệm vừa động Tất cả vẻ kim trùng bay lên Lộ ra liệt phong thú Mặc dù bạch quan ảm đạm một chút Nhưng yêu thú trốn trong bạch quan vẫn bình yên vô sự. Bạch quan này thật sự khó đối phó, trên hàng vàng về kim trùng đồng loạt cắn nuốt là không thể suy yếu bao nhiêu. Hồ thân bảo vật của yêu thú này thật sự có chút nghịch thiên. Ngay lúc hàng lập do dự còn muốn tiếp tục cho về kim trùng cắn nuốt hay không, liệt phòng thú phòng huy kia là có thể mở miệng nói chuyện. Nhân loại, ngươi tưởng rằng chính là tu sĩ kết đan kỳ có thể gây khó khăn cho yêu tộc đã hóa hình chúng ta đợi lát nữa ta sẽ làm cho ngươi nếm chút bụi vị sống không bằng chết một cách tự tế. yêu thú chậm rãi nói, mặt đầy vẻ hung ác. thanh lâm mặc dù cực kỳ bình tĩnh nhưng lại lộ ra vẻ tàn nhẫn không thể nghi ngờ. hừ, <cười> có đúng không? hạng lộc nghe đối phương tàn nhẫn nói, ngược lại tịnh táo. hắn không chờ chờ, điểm chỉ lên không trung. một tiếng xé gió từ hàng vạn con phệ kim trùng nổi lên, chuyển phương hướng đánh về phía hai yêu thú kia, mà hai thanh cử kiếm cũng điên cuồng chém xuống màn hào quang giữa không trung dừng tay, ngươi định làm chuyện ngu xuẩn sao? ngươi muốn từ nay bị giao tộc trong biển đuổi giết cả đời? Phòng lôi sĩ nọ còn chưa có luyện chế xong, sự cố gắng trước đây sẽ bị lãng phí. Hướng chi linh sĩ này chỉ có phòng lôi lực mới có thể sử dụng, ngươi lấy thì được gì? Yêu tước phòng huy vừa thấy hàng lập cử động, rốt cuộc kinh hoàng, thần sắc biến đổi vội vàng quát. Hàng lập cười lạnh một tiếng, càng bạn không có ý dừng tay. Trong dây mắt, đàn trồn đôi vào trên người hai yêu thú, mà bàn hào quang bị hai thanh cửa kiếm mạnh kích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 Chương 549 Phệ Giao Bị về kim trùng căng nước, lần giáp trên người độc dao đốt cuộc cũng bị hủy, nhưng hậu quả của việc da thịt chóc nát đã dẫn tới vô số huyết quang từ trong cơ thể bắn ra. Rất nhiều, rất nhiều phi trùng bởi vậy mà hóa thành độc thủy. Không bao lâu, đông đảo giáp trùng trên người độc dao không còn lại mấy. Lúc này khóc người độc dao cũng đã bị thương, được lớn máu màu xanh ngọc chảy ra toàn thân. Ánh mắt nhìn Hàng Lập càng hận thấu xương. Hàng Lập trong lòng rộng mình. Tên là độc giao, đúng là không phải nói cho có. Phệ kim trùng đã tiến hoa đến độ pháp bảo bình thường, khó có thể thương tổn, nhưng là bị độc quan phun một cái, dễ dàng bị diệt, có thể thấy được độc tính lợi hại tới mức nào. Nhưng theo sau, trên mặt hàng lập lại vừa dần lên mục tiêu cười lạnh. Yêu thú này không biết, phi trùng của hắn không chỉ có chừng này, chính là cho dù liều mạng để phóng phi trùng tổn thất hơn phân nửa, trong ba yêu cũng có thể diệt được một. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn nhanh về phía khác, Quỳ yêu bị đông đảo phi trùng hoàn toàn vây quanh. Tiếng càng nước xào xào không dừng lại, nhưng đám trùng cũng trở nên không nhút nhích. Nếu không phải mơ hồ bên trong có dấu hiệu yêu khí tồn tại, hắn còn tưởng rằng con yêu này đã chết. Mặc dù sinh tâm lý nghi ngờ, nhưng hẳn lập bất chấp suy nghĩ nhiều, sắc mặt trầm xuống, sau đó hai tay vùng hướng lên không trung, xuất ra túi linh thú. Nhất thời tiếng côn trùng kêu vang chấn động cả luyện khí thất, trên không trải rộng hơn mị vàng tam sắc về kim trùng, che kín cả nóc nhà. Chứng kiến vô số phi trùng, sắc mặt độc giao đầu tiên là biến đổi, tiếp theo lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phòng hỷ trong bạch quan cũng biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, một đạn linh trùng so sánh với linh thú thông thường mà nói, mặc dù giai đoạn sinh sản ngắn, một lần sinh rất nhiều trứng, nhưng mỗi lần sinh sản phải cách trăm năm thời gian. Sau khi ấp trứng, còn cần hơn 10 năm bồi dưỡng, mới chân chính có thể sử dụng. Hơn nửa linh trùng uy lực càng lớn, cấp bậc càng cao, thời gian hao tốn càng thêm dài.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 Mỗi lần đấu phát, toàn bộ linh trùng bị diệt cũng là chuyện thường thấy, cho nên tôi sĩ mặc dù biết linh trùng uy lực không nhỏ, nhưng lại ít có người tu luyện khu trùng thuật. Lợi hại của phệ kim trùng, Phong Hy cùng độc giao đã kiến thức qua, cho dù là yêu thú ở cấp độ như chúng, cũng cảm thấy cực kỳ đáng sợ, bởi vậy thấy hẳn lập thả ra số lượng đông đảo như vậy, dị yêu cảm thấy khó có thể tin. Đương nhiên, bọn họ không biết, phệ kim trùng này cũng chưa tiến hóa đến giai đoạn thành thục, nếu không sẽ càng biến sát. Hàng Lập không để ý tới ánh mắt độc giao, lộ đã vẽ kinh sợ cùng án độc. Thần niệm vừa đồng, tiếng xé gió của tất cả phi trùng nổi lên, hóa thành từng đàn, từng nhóm cuồng phong xuống người độc giao. Kết quả, huyết quang từ độc giao đã bị thương phun ra lần nữa. Vẻ kim trùng liền bị dính phân rã, nhưng đàn trùng trên nóc nhà thấy chết không sờn, không ngừng bay xuống. Chỉ một lát sau, huyết quang bắt đầu giảm bớt, trở nên ảm đạm. Lại qua một lát, huyết quang bên trong hoàn toàn biến mất. Hàng Lập thấy vậy mắt sáng người.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 Nhất thời huyết quang kinh hoàng chợt lóe lập tức không thấy bóng dáng. Hàng quang trên mặt hàng lập hiện lên, chợt vỗ vào túi linh thú bền hông, một thân ảnh màu xanh từ túi bắn ra, rơi trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt lười biến của tiểu hầu bộ dáng có chút mất hứng, chính là một con đề hồn thú. Hàng lập không cố kỵ tâm tình của nó tốt xấu, bộ nhẹ vào đầu con thú này, đề hồn thú không tự chủ hừ mũi một cái, một đạo hoàng quang phun ra, xoay quanh một cái giữa không trung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 cục bởi vì đệ hồn thú còn nhỏ, nếu không thật có thể điểm thẹn với đại danh, nhưng ý của Hàng Lập là không nghĩ tới việc để cho đệ hồn thú hút giao hồn vào, yêu hồn của con yêu thú cấp 8 là bảo vật cực kỳ trân quý, hắn tự nhiên không chịu lãng phí, vì vậy ngay lúc hoàng quang của đệ hồn thú cùng hồn phát độc dao dạng co, thân hình Hàng Lập chợt lóe đến bên cạnh, sau đó mặt không chút thay đổi, nằm ngón tay tìm kiếm, yêu hồn căn bản không cách nào trốn tránh, chuẩn xác bị hắn bắt vào trong tay. Giao hồn liều mạng lai động giải dụ trong tay, nhưng tay kia của Hàng Lập vừa lật, một cái bệnh ngọc đã sớm được chuẩn bị xuất hiện trong tay. Hất tay vù một tiếng, Giao hồn bị một đoàn thanh quan bao bọc trực tiếp ném vào trong bình. Hàng Lập nhanh tay cẩn thận thu cái bình vào trong túi trữ vật. lúc này mới thở một hơi. Hàng Lập không có ý định trì hoãn thời gian, quay người lại, đi đến hướng Quỳ yêu. Nhưng lúc này, một tiếng nước dọn dã dữ không trông truyền tới. Mạng hào quang bị hai thanh cử kiếm công kích, rốt cuộc bị hủy. Hàng Lộc cũng không ngẩn đầu, nắm tay hé ra, mạng lớn thanh quang phun ra, cuốn phòng lười sĩ vừa lộ vào trong, khoảnh khắc trở lại trên tay. Hắn càng bản bất chấp xem xét, chuyển tay nhét vật này vào trong túi trữ vật. Thấy hành động này, liệt phong thú một bên gần như hộp máu, sắc mặt vốn đã bình tĩnh trở lại, lại hiện lên ánh mắt đầy oán độc. Dừng ánh mắt Hàng Lộc lại rơi vào đám trùng trên cao, một tiếng xe gió phát ra. Đám trùm từ trên mặt đất bay lên, lộ ra quỳ yêu phía dưới. Nhìn vào, hạng lập hít một ngụm khí lạnh. Yêu thú này khắp người đều bị thương, huyết nhục mơ hồ, nhưng cả người tặng đã hào quang màu vàng nhạt, huyết nhục lộ ra không ngừng nhút nhích Ngay lúc hạng lập hạ mắt xuống thì đã tự động lành. trong nháy mắt, miệng chùa vết thương đã liền hơn phân nửa. Thân thể tự trị Hạng lập kinh ngạc, trong miệng có chút phát khổ. Cái gọi là thân thể tự trị thực không hiếm thấy trong yêu thú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 Chỉ dựa vào phệ kim trùng, nhất thời trong nửa khắc, không cách nào dùng đối phương vào tử địa. Tối thiểu trước khi năng lực này của đối phương hao hết, hắn không làm gì được nó. Đáng tiếc, thanh trúc phần vân kiếm, hắn chỉ luyện thành hơn 10 năm, trong đó tổn hao thời gian bồi luyện kiếm này đã ít lại càng ít. Cho nên kiếm này cho dù sử dụng nguyên liệu là một trong tam đại thần mộc thiên lôi trúc, về sau gia nhập thêm luyện tinh cực kỳ trân quý, uy lực một thanh có thể còn cường đại hơn bốn mạng pháp bảo của tu sĩ cùng cấp bậc.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 Nhưng nếu là yêu thú đã qua giai đoạn biến thân, tu luyện đại thành, có kiến thức thì ngược lại, có thể cùng tu sĩ nhân loại đấu một trận cân bằng. Giao Long thuộc về thiên địa linh thú, chúng có thể tranh đua cùng với yêu thú cấp 9 bình thường, lực phòng ngự tự nhiên sẽ không nhỏ, còn quy yêu trước mặt thì lại càng kinh khủng hơn về lực phòng ngự. Đối với người vừa mới luyện được một chút bản lãnh phi kiếm mà thôi, nói vì không thể làm tổn hại hai con yêu thú này cũng không có gì là khác lạ.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 mặc dù có thể phát ra bởi kim lời trúc nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì chưa thể phát huy được nội hai phần uy lực hiểu được điều đó hàng lộc cũng cảm thấy không có gì phải uể oải hắn rất rõ ràng chỉ cần có thể tiến cấp thành nguyên anh kỳ cộng thêm thời gian trăm năm để bồi luyện thành trúc phong vân kiếm thì uy lực của pháp bảo này tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh khi đó dường phi kiếm mà tiêu diệt hai yêu thú này thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi dù sao thể thành trúc phong vân kiếm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 Nhìn nhìn xuống phía dưới quỳ yêu cùng bạch quan trên mình Phong Huy, khiến cho mặt hắn nảy sinh ra dị sắc. Hắn tự hỏi cho việc mạo hiểm dùng Kiềm Lam băng diễm một lần ra, căn bản là không có gì có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt hai con yêu thú này. Cho dù là vậy, hàng lực phẩm chừng không nói tới quỳ yêu, chỉ lấy bảo vật hộ thể biến thái của Liệt Phong thú kia thì tỷ lệ thành công tiêu diệt hai con yêu thú này thật không quá ba phần. Bởi vì Kiềm Lam băng diễm, hắn chưa thể khống chế thành thục, càng không thể khiến cho uy lực của nó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 Quỷ yêu thì thân thể vẫn phòng lên, nhưng vùng của liệt phong thú thì đã xẹp so với lúc đầu hơn một nửa, vẻ âm độc trên mặt hiện ra ngày càng đậm. Hàn Lập nhìn xuống, lòng lạnh lẽo. Không chừng chỉ trong một lúc nữa, yêu thú đã có thể hoàn toàn áp chế linh dịch bên trong dược hoàng, là có thể khu động pháp lực. Vì vậy, Hàn Lập cáng đang xoay người, tôm lấy túi trữ vật dưới chân Quỷ yêu, tiếp theo đã bay yêu quái không nhúc nhích này vào bên trong hỏa trì. Sau đó, Hắn tìm ra một túi trữ vật từ trong hải cốt của độc dao, thần hình chợt lóe xuất hiện phía sau liệt phong thú, cũng đã nó bay vào bên trong họa trì. Hàng lập căn bản không hề nhìn tình cảnh của hai yêu thú, hắn hóa thành một đạo cầu vòng phi đồn bỏ chạy. Hắn cũng không tin, hai yêu thú kia lại thần thông quảng đại đến như vậy. Trên biển lớn như thế này, hắn tùy ý tìm một hòn đảo nhỏ là có thể khiến cho bọn chúng không thể truy ra. Oanh một tiếng, thạch môn bị phá tan, hàng lập đồn quang biến mất vô ảnh vô tung.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 dường như là trong hỏa trì, hoàn toàn không hề tổn thương gì, nhưng rằng hắn nghiến chặt hơn nửa tay hắn đang đỡ thân thể khổng lồ không nhúc nhích được của quy Yêu. Quỷ Yêu không có bảo vật hộ thân, toàn thân cháy xém, râu tóc biến mất, xem ra đã chịu không ít đau khổ. Hai mắt lực phong thú ánh lên bạch quang, thu liễm vài phần, sau khi âm trầm một chút, chợt biến thành dự tợn. Sau đó tay bắt pháp quyết, trên ngón tay ẩn hiện bạch quang, một lát sau, khuôn mặt hắn chợt hiện lên vẻ hung ác vô cùng.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 tiến vào kết đan hậu kỳ, hàng lập tuy không thể hoàn toàn khống chế được huyết sắc phi phong, nhưng cũng có thể tùy tâm mà cắt đứt linh lực của nó, cứ như vậy, tính hữu dụng của cổ bảo này tăng lên không ít. Đúng lúc này, sắc mặt của hàng lập đại biến, tất nhiên là liệt phong thú đã thoát khốn. Hắn không chút suy nghĩ, xác định phương hướng rồi dốc linh lực vào trong phi phong cấp tốc bay đi. Lúc trước, hắn làm cho yêu thú vô cùng tức giận, nếu bị nó truy đuổi kịp, sẽ xác làm tám mảnh, trừ hồn luyện thần là còn nhẹ. Nhưng khiến cho hắn ngạo nạo chính là, dù cách xa như vậy, yêu thú lại có thể dùng phong linh kính chế trụ hắn. Điều này rất là ngoài ý muốn của hàng lập, làm hắn nảy sinh một tia chán nạn. Có lẽ khi tại luyện khí thất đó liệu mạng bỏ ra kiền Lam Băng Châu mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng bây giờ, có nghĩ như vậy cũng vô ích, hắn chỉ có thể hóa thành một đạo hồng quang điên cuồng đồn đi. Cứ tầm khoảng 2-3 canh giờ, chừng một bữa cơm thì phong linh kính trong cơ thể hàng lập lại phát tác một lần.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 Trên đường trốn chạy, Hàng Lập lúc thì lo lắng đề phòng, lúc thì lại vô cùng buồn bực. Lý do là hắn không thể luyện hóa liệt phong tính trong cơ thể, có thể bệnh viện bị truy đuổi bởi liệt phong thú. Thứ này quả vô cùng cứng cỏi. Hàng Lập luyện hóa một tháng thời gian hoàn toàn không có chút suy suyện gì. Cái này căn bản kết đăng kỳ không thể luyện hóa. Bất đắc dị, hắn không còn cách nào là toàn tâm bỏ chạy lẫn trốn.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 dừng cách một khoảng thời gian nó lại phát tác một lần làm cho hắn không thể không nhận việc đồn quang vận công áp chế mặc dù hắn tự tin cho hắn một khoảng thời gian hắn có thể luyện hóa hoàn toàn vật đó nhưng hiện tại hắn đang theo sát hàng lập pháp lực thừa không nhiều căn bản không thể luyện chế chỉ đàn mang một bùn đầy độc khí mà liều mạng bám theo về phần quy yêu mặc dù đã sớm hồi phục nhưng khả năng đồn quang lại quá chậm phòng hì đành vứt hắn lại sau một mình đuổi theo hắn vô cùng căm tức. Nhưng đối với tốc độ độn quan cực nhanh của Hàng Lập cũng vô cùng kinh ngạc. Trọng tâm cũng đã đoán ra lý do, có lẽ là do Hàng Lập có bảo vật gia tốc. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 551, Lôi Độn Thuật Từ lúc mấy canh giờ một lần, chuyển sang nửa ngày một lần, rồi bây giờ là một ngày, hàng lập mới phải áp chế một lần, hơn nửa lực bộc phát lại càng lúc càng yếu. Cuối cùng, sau lần hai ngày phát tác một lần, phòng linh kính cũng tạm ổn xuống, liệt phong thu cuối cùng đã bưng tha không thúc giục nó. Tất nhiên là hàng lập vô cùng bừng rỡ. Mặc kệ là do yêu thú ở cách quá xa mà làm cho pháp quyết mất linh hay là đối phương gặp phải phiền phức, thì đây chính là lúc thoát thân tốt nhất. Hàng Lập không chút do dự uống lên dệt vào, xác định rõ một hướng rồi không hề cố kỳ mà phá không lao đi, bay khỏi phù cận biển này. Cách Hàng Lập mấy vạn dòng, trên một hòn đảo nhỏ, liệt phong thú đang ngồi xếp bằng trong một cái đồng trống, sắc mặt xanh mét. Trải qua một thời gian truy đuổi lâu như vậy, pháp lực của hắn đã tiêu hao hết, không còn không chế được gì vật. Yêu thú này không thể xa xỉ như Hàng Lập, dùng linh lực vàng năm trong khoảnh khắc hồi phục linh lực, bất đắc dĩ. Hắn đành trú tại đạo nhỏ này, chuẩn bị tốn chút thời gian, hoàn toàn giải quyết mối hòa trong lòng, sau đó mới đuổi giết hàng lập. Một hồi hao hết tâm cơ mới luyện chế ra phòng lươi sĩ, hắn nhất định phải lấy lại. Liệt phong thú cấp chính sau khi phát ra lời thể độc mới nhắm mắt vào, tiến vào cảnh giới vong ngã. Hơn một tháng sau, hàng độc cũng đã xuất hiện trên một hoang đảo nhỏ. Xác định phù cận không có yêu thú cấp cao, hay là tu sĩ mới hạ xuống đạo, tiến vào một cái thạch đồng.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 Cũng có thể dùng bảo vật này, mà theo như lời của liệt phong thú, thì nó vô cùng kỳ diệu. Nếu hắn có thể nhanh chóng nắm giữ nó, thì với việc bảo vệ tính mạng sau này, đúng là có tác dụng rất lớn. Chẳng qua, nhìn kiểu linh sĩ trên tay, trên lớp lông vũ màu trắng bạc, mơ hồ chấp lên dấu hiệu bất ổn. Theo như hắn phán đoán, thì bảo vật này lấy ra khi còn quá sớm, nên hiện tại chưa hoàn toàn đền hình. Mặc dù cũng không phải như là lời nói của yêu thú, là hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhưng càng về sau thì uy lực có lẽ sẽ bị giảm đi. Nhưng mặt hàng lập hoàn toàn không lộ ra chút kinh hoàng, Trích lại tại đầu ngón tay một giọt máu, tiến hành nhận chủ với cái cánh này. máu huyết bị được cánh hút vào bên trong. Trong mắt hàng lập, hàng quang chụp lóe, tung cánh bay lên cao. Phòng lùi sĩ bị ném lên giữa không trung, sau đó vẫn lơ lửng tại đó, hoàn toàn không nhúc nhích. Hàng lập cũng không thèm nhìn tới, từ 10 ngón tay bán ra tầng đạo điền quang, Đến đôi cánh làm bộc phát một trận sấm trầm thấp, sắc mặt hàng lập trở nên trền trọng, linh lực trong tay bắn ra, ngày càng dài đặc. Không lâu sau, một đạo quan mang màu vàng lấy ra được không trung, bọc lấy phòng lười sĩ bên trong. Tiếng sấm xe gió không ngừng vang lên. Nhìn thấy cái lồng điện quan của phòng lùi sĩ đang hấp thu ít tà thần lôi, tâm lý hạng lập lúc này mới buông lỏng. Hơn 10 ngày sau, hàng lập thò tay vào bên trong thần lôi, đem phòng lùi sĩ đang dần dần hoàn thiện xuống. Do hấp thụ ít tà thần lôi, nên trên bề mặt trắng mút mặt cánh xuất hiện thêm chút tơ vàng. Nếu không nhìn kỹ, sẽ rất khó phát hiện ra. Làm xong việc định hình pháp bảo mà liệt phong thú chưa hoàn thành, Hàng Lập lúc này mới thu lôi điện lại. Một mảnh ánh sáng xanh lóe ra, hấp thu phong lôi sĩ vào bên trong cơ thể. Sau đó, hắn đời khỏi thạch động, bay lên trên bầu trời của hòn đảo, chuẩn bị kiểm tra uy lực của bảo bối. Đứng ở trời cao, Hàng Lập khẽ hít một hơi. Sau đó bắt đầu điều động pháp bảo phòng lôi sứ bên trong cơ thể. Kết quả chỉ cảm thấy linh khí đang bày trướng sau lưng. Phụt phụt hai tiếng truyền tới, một đôi cánh dài hơn trường hiện ra đằng sau, màu trắng cả ra có kèm theo chút kim quang. Hắn lập quay đầu nhìn, ý niệm vừa động thì đôi cánh cũng dễ nhàng huy động, không hề có chút sức nặng, cứ như là một vật vô hình đang tồn tại. Hắn có chút tò mò mà vuốt ve, phòng lôi sứ lạnh lùng, còn mang theo chút cảm giác tê tê. Thấy tình trạng này, Hàng lập dưới mày dùng sức, kết quả là toàn bộ bàn tay dễ dàng xuyên qua nó. Đây là... Hàng lập rung mình nhìn vào bên trong cơ thể. Phòng lưu sĩ đang hoàn toàn yên ổn tại đang điện chờ đợi, mơ hồ lộ ra bạch quang. Cái này xem ra chỉ là do linh khí ảo hóa ra mà thôi, hoàn toàn không phải là cánh thật. Điều này khiến hàng lập hơi ngạc nhiên. Bình tĩnh lại, hắn bắt đầu rót linh lực vào bên trong. Kết quả khiến cho hai cánh chấp đồng ánh sáng, vù một tiếng, dễ dàng đồn đi qua lại vài vòng, hàng lập sờ cầm trầm ngâm một hồi, tốc độ hoàn toàn không có cái gì là thần kỳ, so với trước kia cũng chẳng khác gì nhau. xem ra phải đắt lôi điện lực vào để thử một chút. nghĩ như vậy, hàng lập cũng không có chần chừ, sử dụng ít tà thần lôi, hai đạo vàng kim dần dần truyền vào linh sĩ bên trong cơ thể. trầm nhai mắt, tiên sấm truyền ra từ đằng sau, hàng lập biết mắt thì nhìn thấy hai cánh lấp lóe điện quang, không từ chối được mà triển khai lộ ra khi tức quỷ dị hàng lập tinh thần vừa đồng thì bên dưới nổ ra một tiếng động trầm vang cộng hưởng người đã vô thành vô tức thuận dị ra bên ngoài cách 10 trường Lôi đồn thuật hàng lập đột nhiên vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó lập tức mừng như điên tiếp đó hai cánh lại vung lên trong tiếngấm người lại tiếp tục xuất hiện bên ngoài hơn 20 30 trường sau một khoảng thời gian hàng lập thần hóa thành một đạo lôi điện Bạch Quang biến mất tại chỗ đột nhiên xuất hiện tại hơn trăm trường xa xa, thân hình phiêu hốt vô cùng quỷ dị Không hổ là đòn thuật thần bí nhất lôi đòn thuật, tốc độ thì còn lâu ngũ hành đòn thuật mới có thể sánh bằng. Không biết pháp bảo này nếu tiếp tục bồi luyện thì có thể ngịch thiên như thế nào đây? Không trách liệt phong thủ cấp chín phải gấp hết sức để luyện chế ra nó. Hắn vốn là thiên hạ đệ nhất về tốc độ, nếu dùng thêm cái này thì người trong thiên hạ có thể truy sát nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hàng lập xuất hiện trong một đào ánh sáng, khuôn mặt vui mừng, khẽ vút ve đôi cánh thì thào nói. Sau đó, bạch quan lại lé lên, đôi cánh tự nhiên biến mất. Hàng lập thực không có dự định ở lâu tại nơi này, nhanh chóng lì khai ngoài tinh hải trở về nội hải. Hắn hiểu rõ nhất là mặc dù liệt phong thú tạm thời bỏ qua việc đuổi giết, nhưng với tốc độ biến thái của nó thì không bao lâu có lẽ sẽ lục sát hại vực này một lần. Hắn không có ngu mà ở lại đây chờ nó tới giết. Nội tên Hải là thiên hạ của tu sĩ nhân loại. Tuy là yêu thú vô cùng mạnh mẽ, nhưng có lẽ nó không có gan xâm nhập. Chờ hắn tại nội tên Hải ngân kết thành Nguyên Anh xong, thì sẽ chẳng còn phải sợ hại yêu thú này. Về phần hư thiên đỉnh, bị là quá Nguyên Anh kỳ đuổi giết, cũng đã là chuyện quá khứ 3-40 năm trước rồi. danh tiếng của hắn cũng đã bị suy giảm đi. Hơn nữa tu vi của hắn là kết đan hậu kỳ, chỉ cần không đụng phải vài tên lợi hại như mang hồ tử. Đối mặt với đám người cực âm. Cho dù không thể giết bọn chúng, cũng có thể an toàn trốn thoát đi. Trong lòng bình tĩnh, Hàng Lập quay trở lại thạch động, kiểm tra một chút túi trữ vật của quy yêu và độc giao. Bên trong có rất nhiều yêu đan của yêu thú, cùng một ít nguyên liệu vô cùng trân quý. Đặc biệt ở bên trong đóng nguyên liệu này, hẳn còn phát hiện ra một ô OH hắc quy sát bằng nắm tay, cùng hơn trong phiến vảy màu đỏ. Đây là thứ mà khi yêu thu hóa hình lần hai tạo thành nên trân quý vô cùng, là làm cho Hàng Lập bị một phen vui mừng nếu dùng hai thứ này luyện chế thành hồ giáp thì tuyệt đối sẽ không kém với hoàng lần giáp của mang hồ tử. nhưng hiện tại hạng lập sẽ không làm như vậy mà thu lại trần kỳ quanh động khẩu, nhanh chóng rời đi, trực tiếp hướng tới hải vực của phường thị diệu âm môn. nếu diệu âm môn đã kiến tạo truyền tổng trận, trải qua một thời gian dài như vậy, thì có lẽ cũng đã hoàn thành. đến lúc đó, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải xông vào truyền tổng trận, truyền tổng đi nổi tên hại. hạng lập cũng không biết.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 Nhưng khi hắn dùng thần thức đảo qua, thì quả nhiên là không có một bóng người, do vậy đành phải tìm người để hỏi thăm. Hắn lập điều chỉnh phương hướng, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi mất dạng. Nếu diệu âm môn phật thì từng được bố trí tại nơi này, thì nó sẽ tuyệt đối không rời đi khỏi vùng phụ cận hải vực, hơn nữa trên những hòn đảo trên biển mà cũng có thể có người là thành viên của nó. Hắn tin tưởng rằng, bằng với thần thức cường đại của mình sẽ rất nhanh chóng tìm ra tu sĩ nhân loại. Không ngoài dự đoán,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 Hào quang mang chợt lóe xuyên thủng đầu hai con yêu thú cấp 4, tiêu diệt chúng ngay lập tức. Hắn vừa ra tay, cũng làm cho tu sĩ bên dưới vô cùng kinh hoàng lập tức phát hiện ra thân ảnh hạng lập bên trên, lập tức gây ra một trận sao động, đều biết rằng đó là cao nhân đã ngoài kết đăng kỳ. Mấy người bên dưới thương lượng một chút, rồi một vị đại hán cầm y bay về phía hạng lập. Tham kiến tiền bối, đa tạ người đã tay tương trợ không biết có phải bọn vặn bối đã quấy rầy công việc của người tại nơi này hay không. đại háng cẩm y thái độ mặc dù vô cùng kính cận nhưng trên khuôn mặt lại không che giấu nỗi sợ hãi. không biết vị tu sĩ kết đăng kỳ này có dùng ý gì. nhìn đại háng hỏi dịch người đã từng cùng truyền tống với mình ngày. hàng lập chưa vội trả lời ngay mà hai mắt nhíu lại. đưa ánh mắt nhìn xuống những người tập trung bên dưới. có vị tu sĩ hứa vân mặt sèo nhưng những người cùng truyền tống lúc đầu là lưu phu nhân. Và một vị tu sĩ khác lại không thấy đâu Về phần đại hán cầm y cùng hứa vân Nhiều năm như vậy mà vẫn còn ở trúc cơ hậu kỳ Xem ra, tám chín phần là kết đang thất bại Biểu tình âm trầm không nói của Hàng Lập Khiến cho tên đại hán có chút khẩn trương Hắn chần chừ một chút, định lên tiếng nói cái gì Nhưng Hàng Lập lại trầm đoạn mở miệng Ta muốn tìm dịu âm môn bí thị Các người có biết bao giờ nó diễn ra Và diễn ra ở đâu không? Hàng Lập lành nhạt nhìn đại hán cầm y hỏi Nghe vậy, tên đại hạng mới buông lỏng, khuôn mặt cùng kênh đáp. Tiền bối, từ bây giờ cho tới khi diệu âm môn phường thị triển khai, còn hơn một tháng. Địa điểm là tại hòn đạo ở hướng Tây, cách đây mấy ngày lội trình. Tiền bối nếu muốn đi thì bạn bối có thể dẫn đường. Người này quả thật vô cùng thức thời. Cái này không cần, đưa hại đồ cho ta là được rồi. Hàng lập dấu giếm giọng nói trong tiếng gió. Hắn không có tâm tình cùng đối phương ôn lại chuyện quá khứ. Người này cũng là mạng lớn. Trải qua thú triều vẫn còn có thể sống sót, nhưng những người còn lại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, điều này không khỏi làm cho hắn có chút cảm khái trong lòng. Vâng, vạn bố lập tức đưa cho tiền bối bản đồ cùng vị trí của đảo này. Trên mặt tên đại hán cầm y có chút thất vọng, Hắn định trước mặt vị ca nhân này tìm cơ hội kiếm chút giao tình. Ngoài tinh hải bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, kết bạn cùng một vị tu sĩ cách đăng kỳ sau này sẽ có nhiều lợi ích. Chạm qua sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của hàng lập, Tên này mất hết hy vọng, rút từ trong áo ra một khối ngọc giảng, chỉ ra vị trí của phường thị Diệu Âm Môn, cùng kính đưa cho Hạng Lập. Hạng Lập cầm lấy, kiểm tra đồ gợt đầu, không dừng lại mà hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. Để lại đây vài tên tu sĩ cấp thấp, khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ. Hiện tại, ngoài tu sĩ kết đăng kỳ ra, thì không có một kẻ nào dám rời khỏi đồng phụ của chính mình mà đi quá xa, nhưng Hạng Lập sẽ không ngu ngốc mà chờ đợi tận một tháng trời. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn muốn đi cũng khó, biệt phong thú kia có thể đã tìm tới tận cửa rồi. Bởi vậy, hắn trực tiếp tìm Phạm Phu Nhân cùng Vân Thiên Khiếu xem có thể bỏ ra chút tiền tài để nhanh chóng truyền tống hay không. Nếu đối phương đòi giá quá cao thì hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí mà xông vào. Bấy ngày sau, hắn đã tới được hòn đảo đó, diện kết đảo không nhỏ, bên trên có hai ngọn núi cao gần bằng nhau. Hắn bày quanh ngọn đầu tiên vài vòng, theo địa đồ mà tìm thấy lối vào. Do dự một chút, hàng lập biến khuôn mặt trở về hình dạng lần trước, sau đó trực tiếp dần lại tại sườn núi. Đến bên một thân cây đại thủ lớn trần vài trường mới dừng bước. Mặt hắn không đổi xem xét cái cây có niên kỳ hơn nghìn năm này, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ba quả quan cầu màu trắng, không khách khí, đánh lên vỏ cây. bằng băng, bà tiếng khẽ vang lên. Một hồi lâu sau, lục quan chớp động, trên thân cây hiện ra một cái lộ hỏng.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 Bước nhanh tới, thi lệ hỏi. Thì ra là tiền bối, bạn bối không biết, mong tiền bối thứ tội cho. Lần này người đến có chuyện gì quan trọng, hiện tại cách thời điểm mở phường thị còn hơn một tháng, cũng chưa có hàng hóa gì để cho tiền bối xem. Lão giả kính sợ nói xong, trong mặt hiện lên về khó hiểu. Ta lần này không tham gia phường thị, mà định đến gặp Phạm Môn Chủ hoặc Vân trưởng Lão. Hàng Lập liếc mắt đánh giá lão giả một chút, đầu ngẩng lên ngào nghệ nói bốn gặp môn chủ hoặc vương trưởng lão lão già hơi chần chừ hỏi lại không được sao thà đồng của hàng lập bỗng phát lạnh thần sắc âm trầm đương nhiên là không phải lão già thấy tình cảnh này không khỏi rùng mình lập tức tươi cười nói trên trán mơ hồ toát mồ hôi lạnh nếu là người khác thì đương nhiên là không thể rồi nhưng tiền bối một mình tới đây hẳn là có chuyện vô cùng quan trọng cần thương lượng nên vạn bối cũng nên bẩm báo vừa hay phạm môn chủ cũng đang ở đây Xin mời tiền bối chờ một chút cho. lão giả thành thật nói, quyết định giao chuyện này cho cấp trên xử lý, hắn cũng không dám chống lại người này. Vậy mau đi đi, ta không có khả năng chờ lâu đâu. Biết Phạm Phu Nhân ở nơi đây, hạng lập trong lòng vui vẻ, lúc này thần sắc mới hòa hoãn nói. Vâng, bạn bối sẽ dùng truyền âm phụ thần báo cho môn chủ, một lát là được thôi. lão giả tâm lý thoải mái, vội vàng đáp. Nếu mà đối phương muốn xông vào, hắn cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi cũng không có gan mà tiến lên chịu chết ngăn cản. vì vậy lò già áo trắng lập tức phát ra một đạo truyền âm phù hướng trong đồng bay đi. vần trường lão hiện ở nơi nào? vì sao lại không ở cùng với môn chủ các người? hằng đậm nhìn theo đạo truyền âm phù thần sắc lạnh nhạt thuận miệng hỏi. cây này vần trường lão nơi nào? vạn buổi không biết. sự tình của phượng thị gần đây đều do môn chủ tự tay gánh vác. lò già mặt lộ da vẻ khó xử trù trừ thì thào nói. Thế đối phương nói như vậy, Hàng Lập làm sao không biết đối phương có ý trốn tránh, cười lạnh vài tiếng cũng không có ép hỏi. Điều này khiến cho lão giả thở phào một hơi. Một lát sau, lão giả nhận được một đạo truyền âm phù, dùng thần thức xem qua, rồi cung kính nói với Hàng Lập. Lệ tiền bối, buồn chủ mọi người vào, bằng bối xin dẫn đường. Đi trước đi. Hàng Lập bình thẳng nói, thế giới bên dưới gốc cây đại thù cũng giống so với lúc trước, phần đa hai tầng khác nhau, một là thế giới ngầm không nhỏ chút nào. Nhưng hiện tại, ngoài trừ hơn 10 tu sĩ dịu âm môn nam nữ đang chuẩn bị thì không có một người nào khác. Lào già dẫn theo Hàng Lập nhanh chóng đi tới một gian thạch bích, bên ngoài có hai nữ tu sĩ nhàn sắc hơn người đứng gác. Thảm kiến lễ tuyên bối, bồn chủ đang ở bên trong chờ người. Hai nữ tu thi lệ với Hàng Lập bộ dáng vô cùng kiều mị. Chương 553 Thức Phá Sau khi một nữ tu trong đó đưa tay sợ lên tường một lúc, ánh sáng lóe lên một cái cổng bất ngờ xuất hiện vạn bối chỉ có thể giận tiền bối tới đây bây giờ xin cáo lui lão giả thừa có cơ hội này vội vàng lui xuống hạng lộc không để ý bước chân vào bên trong phòng xuyên qua một hành lang ngắn ngủi hắn đã đi tới một gian đại sảnh phạm phu nhân mặc một bộ trang phục màu xanh đang đứng đợi bên trong khuôn mặt đầy vẻ tươi cười thiếp thân không nên đoán từ xa hy vọng tiền bối thứ tội cho nàng hé đôi môi anh đào đỡ một nụ cười quyến rũ thi lễ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 Bây giờ nữ nhân xinh đẹp này cách Hàng Lập không tới một trường. Hắn chỉ thấy một mùi hương ngạt ngào xông lên mũi. Sau khi cho mày, thần sắc Hàng Lập trở lại bình thường. Nhưng khi nữ nhân này ngồi xuống, trên khuôn mặt lại hiện ra một tí lơ đảng. Sau đó, đột nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Hàng Lập. Trong mắt Hàng Lập, chợt lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn đang định lên tiếng hỏi đối phương như vậy là kỹ gì? Thì một nữ tu sĩ mì thành một tú, mang theo một bình trà màu hồng, lặng lại tiến vào trong phòng.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 sau đó bình tịnh nói nếu phạm môn chủ đã nói như vậy thì lẻn mộ cũng không nói vòng vo không biết quý môn đã hoàn thành xong truyền tống trận trở lại nội hải hay chưa ta muốn mượn sửa dụng hạng lộc không đợi sắc nó như là đang đề cập tới một chuyện vô cùng nhỏ mà thôi truyền tống trận phạm phu nhân ruồng bình sau đó đôi mắt đẹp khẽ chớp động vài cái lộ ra vẻ mặt như cười như không chỉ sợ là làm cho tiền bối thất vọng rồi truyền tống trận này vẫn chưa hoàn thành Tuy nhiên, sẽ đất nhàn chóng có thể sử dụng, nhưng e là người phải chờ một thời gian. Phải đợi bao lâu? Hằng lộc không chờ nữ nhân này nói xong, liền lạnh lùng ngắt lời. Cái này rất là khó, tiền bối cũng biết. Hiện tại phát trận này còn thiếu huyện Mộng Thạch. Vâng, trượng lão cùng những người khác đã đi tới nơi sản sinh huyện Mộng Thạch để lấy về, nhưng không ngờ kinh động tới yêu thú nơi đó, tùy mang về một ít tài liệu, nhưng mà không ít tiền bối đã phải bỏ mạng rồi. Dưới sự bất đắc dĩ. Vân trưởng lão đang muốn tiến hành hành động tiếp. Phạm Phu Nhân lộ ra vẻ chần chừ, chén trà trong tay đã đặt lại trên bàn, hướng về hàng lập giải thích. Nữ dân đứng sau Phạm Phu Nhân ho nhẹ một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Phu Nhân lộ ra một tia phận nộ, nhưng nàng dường như cố kỵ điều gì nên dừng lời đang nói lại. Trên khuôn mặt hàng lập, lộ ra một tia gì sắc, lạnh nhạt liếc mắt nhìn nữ nhân kia, khiến cho cô gái sợ hãi mà vội vàng cúi đầu. Nếu đã trong một khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng truyền tống trận, lệ mộ cũng không còn gì quan trọng để nói, xin cáo từ. Hạng Lập từ đánh giá một chút, cũng không muốn ở lại đây lâu, liền đứng lên nói. Phạm Phu Nhân thấy cảnh này, trên mặt lộ đa về phức tạp một chút, sau đó nói ra một câu khiến Hạng Lập dừng lại. Mặc dù đang có chút chuyện với truyền tống trận, thiếp thân không thể trợ giúp, nhưng bộ môn luôn vô cùng kín ngưỡng các vị tiền bối cách đăng kỳ, tiền bối tạm thời ở lại nơi này một đêm, ngày mai hãy lên đường. Ở lại một đêm. Được, ta sẽ ở lại. Hàng Lập nhớ mày vẫn muốn từ chối, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt đẹp của nữ nhân này thì lại thay đổi chủ ý. <cười> Bộ môn sẽ phục vụ người chu đáo. Người đâu dẫn tiền bối tới căn phòng tốt nhất? Phạm Phu Nhân trong nháy mắt, hiện lên vẻ khác thường, vẻ mặt yêu kiều cười nói. Nhất thời một nữ tu sĩ lên tiếng bước lên. Hàng lộc không nói nhiều, liền theo người này ra ngoài. Nhưng trước khi rời đi, Hắn dựng như là muốn xác nhận điều gì, là liếc mắt nhìn một cách đầy thâm ý, sau đó không do dự mà bước đi. Môn chủ, tại sao phải lưu hắn ở lại đây? Có phải là có chút mạo hiểm hay không? tôi sĩ họ lệ này lần trước đã cực tuyệt việc giúp đỡ chúng ta rồi. Khi thân ảnh của hạng lập biến mất, nữ nhân trẻ tuổi đằng sau Phạm Phu Nhân lên tiếng, thành âm mềm mại, bên trong ẩn chứa nét kiều mị, kết hợp cùng với khuôn mặt thanh tú, khiến cho nam nhân nghe thấy không khỏi đồng tâm. Bất quá nữ nhân này. Lời nói mặc dù cung kính Nhưng ngẩn bên trong là có vẻ như là chất vấn Vận cầm Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn đó Vì lợi tiền bối này tôi việc kinh người Ta tận lực kết giao có gì không đúng Trong dịu âm môn này Khi nào tới phiên ngươi làm chủ chứ Phạm phu nhân nghe xong Sắc mặt trầm xuống nói Không dám Đệ tử chỉ theo lời dặn dò của vân trưởng lão Trước khi trưởng lão đi mà thôi Hy vọng vân chủ đừng làm khó cho đệ tử Lời nói của nữ tử vô cùng khiêm tốn Nhưng lại hoàn toàn không có ý nhượng nhịn nào. Đem Vân Thiên Khiếu ra làm chỗ dừa. <cười> đợi Vân Thiên Khiếu trở về, ta sẽ nói biết y Vụ quân chủ còn có chuyện quan trọng. Thứ lỗi ta không thể phùng bồi. Sắc mặt Phạm Phu Nhân ngày càng lạnh lẽo. Vườn tay áo quay người đi không thèm nhìn lại. Trong phòng chỉ còn lại nữ tự sắc mặt âm trầm bên trong phòng đại thính. Còn Hạnh Lập đang nằm trên giường bên trong căn phòng rất thoải mái. Sắc mặt bình tĩnh như là đang suy nghĩ điều gì. Hẳn qua đêm nay, Tại nơi này trong lòng cũng không có gì lo lắng. Nơi này sớm đã bị hắn dùng thần thức đảo qua một lần. Từ vị cao nhất tại đây cũng chỉ có Phạm Phu Nhân và vài tên Trúc Cơ Hậu Kỳ. Nơi này hoàn toàn không có tu sĩ kết đăng kỳ chứ đừng nói tới các lão quái nguyên anh kỳ. Bởi vậy, trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì hắn hoàn toàn yên tâm ở lại nơi đây. Chẳng qua trong lòng hắn đang tự đánh giá có nên dùng mấy năm thời gian bằng đường biển để quay trở về nội hại hay không? Đúng vào lúc này thì cộc cộc. Bài tiếng gõ từ bên ngoài cửa truyền tới. Vào đi. Thân hình hạng lập vẫn không nhúc nhích, nằm trên giường lành nhạc nói. Hắn đã xem biết người tới là ai. Một tiếng cười kiều mị từ bên ngoài vang lên. Phạm phu nhân trang điểm xinh đẹp bước vào. Nàng tiến vào giữa giang phòng, mặt trường bào bằng lụa vô cùng xinh đẹp. Tiền bối dường như cũng không có nghỉ ngơi, xem ra đã biết là bằng bối sẽ tới. Cùng với làng gió thơm, nữ nhân này ngồi xuống bên giường của hạng lập không chút e dè. Nhìn Hàng Lập miệng cười nói, Phạm bồn chủ, ám chỉ nói rõ ràng như vậy, ta cũng muốn biết rốt cuộc người có ý định gì. Nói trước, nếu không phải là chuyện liên quan tới truyền tống trận, ta không muốn nghe. Hàng Lập cũng không liếc mắt nhìn đối phương, hai mắt nhắm nghiền, thẳng nhìn nói. Tất nhiên, bị nhiều cao thủ nguyên anh kỳ như vậy đuổi giết đến ngoài Tinh Hải, không ngờ hàng trưởng lão lại muốn trở về. Người nói cái gì, ai là hàng trưởng lão? Hàng Lập nằm trên giường, thân thể có chút cứng ngắc Mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân kiều diệm trước mặt, là nhạt hỏi. Thiếp thân tất nhiên là nói tới hàng trưởng lão của bổn môn. Phạm phu nhân bị hạng lập nhìn như vậy, nhưng thần sắc vẫn ung dung, không có gì thay đổi, hoàn toàn không có chút bối rối nói. Hạng lập lại nhìn nữ nhân này một lúc, sau đó ngồi dậy. Làm sao mà nhận ra ta, với tù vị của người không có khả năng nhận ra hình dáng thật của ta? Hạng lục khôi phục về trấn định, chậm rãi hỏi. Thiếp thân không phải nhìn ra, bà là đoán được.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 Nên đã do đó, đến giờ vẫn không quên Lần trước khi ở trên phường thị Thì hàng trưởng lão lại cách thiếp thân quá xa Nên không thể nhận ra Nhưng khi nãy do ngồi gần với nhau Nên thân phận người tự nhiên không thể giấu được thiếp thân Lúc này trong hai trọng mắt của Phạm Phu Nhân Lộ ra vẻ phong tình vô cùng quyến rũ Nhìn hàng lập hé miệng cười Chương 554 Cầu trợ dự giao dịch Đã bị như vậy Thì hắn chỉ có thể than thở bản thân xui xẻo mà thôi Nhưng hắn cũng không có gì kinh hoàng. Chỉ cần không phải là mang hồ tử xuất hiện, với tôi bây giờ cùng bảo vật trên người, hắn chẳng cần phải lo lắng về điều gì. Nữ nhân này quả là vô cùng lợi hại, hơn đổi lại tự mình đến đây, ác hẳn phải có ý đồ gì đó. Nghĩ vậy, hạng lộc không đóng không là nói. Một khi phu nhân đã dần ra hạng bổ, thì tại hạ sẽ không phủ nhận. Chẳng qua bây giờ ta nên xưng hô với người là phạm tạ sứ hay là phạm môn chủ đây. Xem ra... Tiện bố đối với chuyện bạn bối làm trưởng môn Diệu Âm Môn cũng không có tán thành. Nhưng người không biết, nếu lúc trước không làm như vậy, thì Diệu Âm Môn đã có thể biến mất trên đoạn thiên Hải rồi. Thiết thừa nhận là có chút tư tâm, nhưng lúc trước phần lớn là bất đắc dĩ mà thôi. Phạm Phụ Nhân nghe Hàng Lập nói như vậy, đầu tiên là vui vẻ, sau đó cười khổ giải thích. Phụ Nhân không cần nói chuyện này với ta. ta đối với chuyện ai trở thành môn chủ Diệu Âm Môn không quan tâm. Các chức trưởng lão kia cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chẳng qua theo lời vừa rồi của phu nhân, thì hình như là biết sự tình của hàng mộ. Tài hạ có chút tò mò, không hiểu phu nhân có thể nói cho tài hạ biết không. Hàng lập lạnh lùng, dũi người, bộ dạng có chút bất mạng. Phạm phu nhân đổ ra một tia ngoài ý muốn, sau đó nhìn hàng lập rồi bật cười. Tên của hàng tiền bối, tuy bây giờ không phải ai cũng biết, nhưng trong tầng tầng lớp lớp tu sĩ cấp cao, thì đã danh định định, một vị tu sĩ kết đăng kỳ trước mặt đông đảo tu sĩ Nguyên an Kỳ, Cướp được bảo vật hư thiên định, sau đã trốn thoát, tùng tích biến mất, riêng việc này đã khiến cho thanh danh của hàng trưởng lão vang xa rồi. Phạm Phu Nhân cười, làm thu ba lưu động. Vậy sao? Mười tu sĩ biết thì có đến 9 người là muốn giết hàng mổ, cướp bảo vật. Chẳng lẽ Phạm tạ sứ cũng có ý này? Hàng lập cười lạnh, liếc mắt nhìn đối phương, sân hồ đối phương vẫn là tạ sứ, giống như trước kia. Tiền bối lại đùa rồi. Nếu thiết thân là tu sĩ kết đan kỳ thì có thể vọng thưởng một chút. Nhưng sau khi kết đang thất bại thêm một lần, thì thiếp thân đã sớm không còn hy vọng nữa rồi. Loại trí bảo như vậy, thiếp thân không có duyên hưởng, thiếp thân cũng không muốn làm chuyện ngưu xuẩn từ trước lấy hòa đâu. Mỹ Phụ nghe Hàng Lập nói như vậy, thì cũng quyết lắc đầu thang. Hàng Lập cẩn thận dò xét một chút thần thái của đối phương, vẻ mặt nàng ta như là đang nói chuyện thật, nhưng hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng mấy lời kia, vì vậy tiếp tục bất đồng thành sắc truy hỏi. Trừ chuyện hư thiên định, còn có chuyện gì liên quan đến ta hay không? Trước kia, hạng lập ít khi giao tiếp cùng tu sĩ cấp cao, nên ít khi biết được tin tức có liên quan đến bản thân. Bây giờ là cơ hội khó gặp, hắn tự nhiên sẽ không khách khí hỏi hàng một chút. Xem ra, tiện bối cũng có nghe chút ít tin tức. Ngoài ra còn có nhiều lời đồn liên quan. Có người nói tiện bối là trùng ma, mấy năm gần đây tại phù cần hải vực, diệt sát rất nhiều tu sĩ. Điểm này vạn bối không thể nào tin. Tiện bối nếu đã có hư thiện định thì dấu dính thân phận còn không kịp. Sao còn làm ra mấy chuyện kia cơ chứ? Dừng lại có rất nhiều tu sĩ không biết rõ chân tướng lại bị kích động, nếu không phải xảy ra vụ thú triều thì đám thần thích hậu hữu của mấy tu sĩ gặp phải độc thủ kia sẽ hợp thành tội đội truy sát tiền bối đó. Nữ tự này lấy tay che miệng, nhìn Hàn Lập chầm chậm mỉm cười nói, Hàn Lập mắt không chớp một cái nào, chỉ là là nhạt gật đầu không mở miệng nói gì. Điều này khiến cho Phạm phu nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ tên đại ma đầu tâm địa ác độc trong lời đồn kia Thật sự là vị hàng trưởng lão trước mặt hay sao? Được rồi, Phạm tạ sư nói mục đích chân chính, vì sao tối hôm nay tới đây đi? Hàng lập thần sắc bình tĩnh, thanh âm vẫn lạnh nhạt không chút cảm tình. Nếu mà hàng trưởng lão đã nói như vậy, thi thân sẽ không vòng vo. thi thân muốn mời người ra tay, giúp ta tiêu diệt áp tạp vân thiền khiếu. Xem thần thông ngày đó của tiền bối thì ta nghĩ chắc sẽ không tốn sức lắm. Phạm phu nhân do dự, chần chờ một chút, nhưng cuối cùng cũng cắn răng nói. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia án độc cực kỳ sâu đậm. vần thiền khiếu, hắn không phải là chỗ dựa của người sao? Hàng Lập vô cùng nghi hoặc, im lặng trầm chốc lát, sau đó không nhanh không trầm hỏi. Tiền bối, cần gì phải nói như vậy? Hôm nay sự tình trong sảnh không phải người đã nhìn thấy một chút rồi sao? Tại dịu ân môn này, thiếp thân không khác gì một con đối. Nếu không phải ta biết một chút bí công mỹ thuật của bộ môn và có một ít cậy trung thành và tận tâm dưới chứng thì sợ rằng cái chức môn chủ này cũng không có làm được. Phạm Phu Nhân biến sắc, mặt oán hận nói. Nếu ngày đó, Phạm tạ sứ mượn sức ma đào leo lên chức môn chủ, thì cũng đã phải dự tính trước rồi chứ. Hôm nay tố khổ thì được gì, là một con rơi tốt hơn là bức bảo tính mệnh. Hằng sắc hàng độc không đổi, không hề có ý tứ muốn đáp ứng. Nhưng hiện tại, ngay cả tính mạng của thiếp thân cũng không cách gì bảo đảm. Thiếp bảo tồn bí công của Diệu Âm Môn trong một ngọc giảng, Nhưng cách đây không lâu, nó cùng một vị đệ tử thân tín đồng thời biến mất. tam chính phận là rơi vào tay Vân Thiên khiếu, Hắn chỉ cần đem đó cho đệ tử thân tín của mình tu luyện. Khi công pháp thành công, thì tiện bối có cho rằng vạn bối còn cơ hội sống chứ? Chỉ cần tiện bối ra tài giết hắn, ta nguyện đem hơn phân nữ tài phú tích trữ mấy năm nay của nhiều âm môn dân tạng ngài. Ngoài ra, còn kèm theo tất cả nữ tu còn sự nữ trong môn phái. Phạm Phu Nhân khuôn mặt đau khổ, đem hoàn cảnh nguy hiểm của mình nói ra. Sau đó, hứa hẹn điều kiện với Hàn lộc, không có hứng thú mời phu nhân trở về. Mặc dù điều kiện nữ nhân này đưa ra vô cùng mê người, nhưng Hàn lộc không do dự cự tuyệt. Hắn không phải do hoài nghi lời nói của đối phương, nếu mà nữ nhân này thật muốn lườn gạt ám toán hắn thì có thể làm bộ như là không biết hắn mà âm thầm xuống tay, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn một chút. Nguyên nhân căn bản nằm trong việc, Hàn lộc không muốn lãng phí thời gian.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 Thì tiền bối có bằng lòng ra tay trợ giúp không? Nói xong mấy lời này, thần tình Phạm Phu Nhân khẩn trương nhìn Hàng Lập. Đây chính là điều kiện cuối cùng mà nàng có thể trao đổi. Hàng Lập nghe lời này có chút kinh ngạc, nhưng sau đó không do dự trả lời. Nếu trong 10 ngày có thể giúp ta trở lại nội tên hại, thì việc này có thể thương lượng được. Chẳng qua, truyền thống trận không phải là thiếu huyện mộng thành hay sao? Chẳng lẽ lời nãy Phạm Tạ Sử nói là giả dối. Nói cầu cuối cùng thì khuôn mặt hàng lập trầm xuống thành âm băng lạnh. Đương nhiên là không phải rồi. Đối với Vân Thiên Khiếu mà nói thì truyền thống trận thiếu rất nhiều huyện mộng thành Nhưng hắn không biết, dự âm môn chúng ta năm đó từng bỏ ra rất nhiều tiền mua các loại tài liệu trân quý. Trong đó cũng có cả huyện mộng thành, vốn muốn phân chia cho các phân đường để thiết kế truyền thống trận. Nhưng sau khi ra ngoài hải, ta cất đó trong người, sau này thấy giả tâm của Vân Thiên Khiếu nên mới đem trúng dấu đi.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 Hàng Lập từ tốn nói ra từng chữ. Điều này, Phạm phu Nhân vô cùng bừng rỡ, nhưng sau đó lại do dự. Nếu không làm được như vậy, ta sẽ chẳng quản chuyện kia. Hàng Lập nghi ngờ bổ sung. Vâng, ta liệu thì không sao, ngày mai hay bây giờ tiền bối, muốn xem ta sẽ đưa đi. Nhưng truyền thống trận được xây dựng hơi xa nơi này, ngoài ra hơn phân nửa đệ tử trong đó là do Vân Thiên Kiếu bố trí, sợ rằng có chút khó khăn. Phạm phu Nhân dữ mày đáp. Nếu đã có ý định đối phó với tên kia, thì sao còn quan tâm đến mấy đệ tử thân tín đó làm gì? Vừa đúng lúc triệt hạ về cánh của hắn một lần luôn. Tuy nhiên, vận thiên khíu hiện tại ở đâu, có cách xa chỗ này lắm hay không? Hàng độc nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng hỏi. Chương 555 Xuất thủ giữ truyền tống trận Đúng là hai người hàng lập cùng Phạm Phu Nhân. Hàng lập ngài nữ nhân này chậm chạp, nên quyết định dùng đồn quan mang nàng tới đây. Truyền tống trận đang ở trên đạo sao? Đứng trên không, Hàng Lập quay sang, lạnh nhạt hỏi. Không sai, trên đảo có tám đệ tử diệu âm môn, trồng coi truyền tống trận. Chẳng qua trong đó chỉ có hai người của ta, còn lại đều là người của Vân Thiên Khiếu. Chúng đều có tu vi trúc cơ kỳ, ta không thể chỉ huy được. Phạm Phu Nhân trên trọng nói. Biết rồi, gọi người của người ra đi, những cái còn lại giao cho ta xử lý. Hàng Lập trên mặt lóe lên sát khí. Được rồi, tiền bối, chờ một chút. Phạm Phu Nhân không chần chừ lập tức đồng ý, ngón tay hẽ ra, xuất ra một lá truyền âm phù. Lá phù rung lên, hỏa thành một đạo hỏa quang bay về phía tiểu đảo. Hạng Lập thấy rõ truyền âm phù bay một vòng quanh đồi núi trên đảo, rồi trực tiếp hướng tới một khu vực bay xuống. Kết quả là đạo hỏa quang lóe lên, biển mất không còn tung tích, xem ra đã đi vào cấm chế. Lúc sau bay ra ba người, hai nữ một nam. Bọn họ thấy Hạng Lập cùng Phạm Phu Nhân liền bay tới tham kiến môn chủ hai nữ nhân trong số đó có bóc người đầy đặn tướng mạo cực kỳ xinh đẹp vừa tới nơi bội bàn thi lễ trước mặt phạm phu nhân sau đó tò mò nhìn hàng lập dò xét khi thấy tu vi cách đăng kỳ của hàng lập tất cả đều vô cùng kinh ngạc bề phần làm dạ áo làm đằng sau hai nàng khi thấy phạm phu nhân chỉ ông quyền mà thôi nhưng khi thấy hàng lập thì sắc mặt nhất thời biến đổi há mồm muốn hỏi điều gì nhưng lúc này hàng lập đã nhận ra địch ta nên cũng không cho hắn cơ hội Trên mặt xuất hiện một tiêu sát khí, ngón tay điểm ra, một tia kiếm khí màu xanh xà xuất nhanh như thiện điện. sắc mặt lão giả kinh hoàng, nhưng kiếm quan thật sự quá nhanh. Người này chỉ kịp lơ kêu lên một tiếng, trên đầu đã xuất hiện một cái lộ to như ngón tay cái, máu chạy ròng ròng, thi thể lập tức rơi xuống. Hai nữ tử kia thế cảnh này liền cực kỳ hoảng sợ. Nhưng chứng kiến sắc mặt âm trầm không chút thay đổi của Phạm Phu Nhân, hai người cũng hiểu được một chút, điếc mắt nhìn nhau rồi im lặng bảy người còn lại, tại sao không muốn ra gặp ta? Phạm Phu Nhân nhìn hai nữ nhân, thành âm vô cùng lạnh lẽo. Năm người kia đều ở tại Pháp Trần, đều tự mang môn chủ cùng tiền bối tiếng vào. Một nữ nhân da dạy trắng hồng, thất thời lập tức trả lời. Lời tiền bối sẽ ra tay, mấy người đó tuyệt sẽ không thể bỏ qua. Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Phu Nhân trở nên vô cùng lạnh lùng. Hai nữ nhân này nghe lời này, lập tức xác định rõ Phạm Phu Nhân kêu người tới giúp đỡ. Đệnh ra tay với Vân Thiên Khiếu Lúc này đã không còn do dự Dẫn hàng lộc cùng Phạm Phu Nhân trực tiếp Hướng tới ngọn đồi nhỏ có pháp trận Mở Trong đó có một nữ nhân xuống trước Nhân tiện cầm một cái lệnh bài Lấp lánh hồng quang trong tay Mở đường Lúc này một đào hào quang từ lệnh bài bắn ra Hướng tới ngọn đồi kia từng làn sóng hào quang dạng ra Sau đó đột nhiên hiện lên một cái cửa đá màu vàng Cao khoảng 4 năm trượng Chính là nơi đây Tất cả bọn họ đều có tu vị trúc cơ trung kỳ, tiền bối phải cẩn thận. Nữ nhân da dài trắng hồng kia nhìn Hàn Lập mỉm cười đề tỉnh. Biết rồi. Hàn Lập không chút thay đổi nói, sau đó khoát tay, một đào cột sáng màu xanh bắn ra. Ầm, cánh cửa đá đã bị đánh nát vụng, khuôn mặt Hàn Lập không chút thay đổi trực tiếp xông vào. Hai nữ tu sĩ thấy vậy không khỏi lo lắng nhìn nhau, nhưng phán phu nhân đối với Hàn Lập lại tin tưởng tuyệt phần, vừa nói chuyện cùng hai nữ nhân vừa vội vả đuổi theo. Sau khi tiến vào thạch môn chính là một thông đạo rộng chừng ba bốn trường. Hai mắt hạng lập không khỏi nhướng lại, bởi vì không biết có phải là do cờ đá bị chấn nát nên có hai người bay tới. Hạng lập căn bản không nhìn dung mạo của đối phương, há miệng bắn ra hai khẩu phi kiếm màu xanh lấp lánh, bay buộc về phía hai tên kia. Hai người đối diện cả kinh, không rõ đã phát sinh ra chuyện gì. Một tên phóng ra một cái khăn lụa màu đỏ, tên kia phóng ra một cái tiểu thuận màu vàng, đền tạm thời ngăn cản thế công. Kết quả quang mang vụ một tiếng, xuyên qua hai pháp khí, khiến cho linh khí của chúng tiết ra ngoài, rơi hết xuống đất. Sau đó quang mang lại lé lên, hai tiếng kêu thảm vang lên, thân thể hai tên kia ngã vật xuống đất. Hàng lập đi nhanh qua thi thể, không hề cấy đền dần bước, tiến lên về phía trước. Hai thanh tiểu kiếm tự động quay trở về, bay xung quanh thân hình của hắn. Theo sau, chính là Phạm Phu Nhân, thấy vậy vô cùng vui vẻ, nhưng phải trì hoãn một chút để xử lý hai cái thi thể kia. Giờ ba nữ nhân xuyên qua thông đạo tới một cái đại sảnh lớn hơn trăm trường, thì Hàn Lập đã chấp hai tay sau lưng, đứng giữa phòng. Dưới trần hắn là một truyền tống trận nhỏ, mặt không chút biểu tình, cúi đầu chăm chú nhìn, dường như đang nghiên cứu cái gì. Xung quanh có ba thi thể bị trảm thành mấy khúc, một cục huyết tinh trì khí tràn ngập cả đại sảnh. Thấy một màn này, Phạm phu nhân khuôn mặt vô cùng vui vẻ, ra lệnh cho hai nữ tử kia dọn dẹp, còn chính mình thì duyên dáng đi qua. Xem ra pháp luật của tiền Bối đã đến mức thông huyền, dứt tu sĩ trúc cơ kỳ giống như dứt gà mà phải dùng dao mổ cho vậy. Nữ nhân này đi đến bên Hàn Lập, mỉm cười khen ngợi. Tu sĩ trúc cơ kỳ đối với ta mà nói không tính là cái gì, pháp trận này theo như lời ngươi chính là truyền thống trận. Hàn Lập tâm trí hoàn toàn đặt vào trận pháp dưới chân, chỉ ứng phó một câu mà thôi, rồi sau đó ý tứ dẫn dắt đến vật đang nằm dưới mắt. Không sai, tiền bối cũng nhận ra pháp trận này đã kiến tạo được 89 phần. Chỉ cần có thêm huyện mộng thạch là lập tức có thể sử dụng, mà huyện mộng thạch hai ngày trước, tiền bối cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi, thiết thần thực sự không có lượng gạt tiền bối chứ. Đôi mắt sáng trong của Phạm Phu Nhân chuyển động nói, Nếu Phu Nhân đã nói như vậy, thì Vân Thiên Thiếu sẽ do ta xử lý, nhưng mà pháp trận này thật sự truyền tống tới Hoàng Minh đảo ở nội tên Hải sao? Theo ta được biết, đó chính là một hòn đảo trung bình, người ma đạo tại sao lại đem pháp trận thiết kế ở đó vậy? Hạng đập nhìn pháp trần, nhớ mày hỏi cái này thiếu cũng đã nghe Vân Thiên Khiếu nói qua Nghe nói ở Hoàng Minh đạo nguyên thời thường cổ Có một cái truyền tống trần đã bị hỏng rồi Ma Đạo liền cải tạo một chút Rồi đem sử dụng Tuy nhiên nó chỉ có thể truyền đi mà không thể truyền lại Nên Ma Đạo cũng không có sử dụng nhiều Nếu không phải chỉ có truyền tống trận đó Mới có thể truyền tống cử lê dài Đến ngoài Tinh Hải Thì Vân Thiên Khiếu cũng không có tuyển chọn nó Tuyển bối đi tới sẽ không gặp phải rắc đối gì đâu Phạm Phu Nhân vừa bàn giải thích cho Hàng Lập nghe, nàng hiện tại cũng biết, Hàng Lập đối với việc truyền thống rất coi trọng, tự nhiên không dám trần trừ. Nghe thấy vậy, Hàng Lập gật đầu cũng không có nói gì thêm. Chỉ cần nơi đây không có lão quái nguyên anh kỳ nào trấn thủ, thì bằng vào thần thông của mình, hắn dù vào đầm rộng hang hổ cũng không phải lo lắng nhiều. Dù có mạo hiểm, hắn cũng vẫn liều mạng, bởi vì so với bay từ ngoại tinh hải về nội tinh hải vẫn tốt hơn nhiều còn nữa, Hàng Lập tự tin, Phạm Phu Nhân căn bản không cần dối gạt hắn làm gì. Cẩn thận đánh giá truyền tống trọng vài lần. Hàng Lập sai người nhìn Phạm Phu Nhân nói. Nhàn kêu trận pháp sư tới đây, hoàn thành trận pháp, ta giúp người giết thiên vân khiếu, sau đó phải lập tức truyền tống ngay. Hiện tại trở về đợi vị bôn trưởng lão đi. Theo nhiều người nói, thì nhiều lắm 5-6 ngày tiếp, hắn sẽ xuất hiện để tự mình chủ trì sự tình phường thị ở song Phong Đạo. Nói xong hết thảy, sắc mặt Hàng Lập âm trầm bước nhanh ra ngoài. Thời gian này từ ngày từ ngày trôi qua, trong lòng Hàng Lộc không nhìn được trở nên lo âu. hắn rất rõ ràng một điều rằng, nếu thời gian lưu lại một chỗ càng dài, thì khả năng bị yêu thú Phong Huy tìm tới trước cửa càng lớn. Nhưng khiến Hàng lập bất đắc dĩ chính là, theo lời của Phong Huy, cái phòng linh kính kia sẽ tư biến, nhưng đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra, không biết đoạn thời gian mà tên yêu thú kia nói rốt cuộc là dài bao lâu, chẳng lẽ là một năm hay nhiều hơn vài chốc năm sao, hay đó chỉ là lời lường gạt. Hàng mấy lần dùng phệ kim trùng đã biến nhỏ rồi được nhập vào trong bụng, thôn phệ từ từ phóng lên kính, nhưng ngay từ lần thứ nhất đã biết phương pháp này căn bản không được. Phệ kim trùng muốn thông phệ nó thì trước tiên phải pha ích tà thần lôi, thế nhưng chỉ cần tầng ngoài của ích tà thần lôi khải động, phóng lên kính lập tức phát tác, khiến hắn phải vội vàng bổ sung kim sắc điện hồ. Vì vậy nếu không phải việc tiêu diệt vân thiên khiếu chẳng phải chút sức lực nào, thì hắn căn bản sẽ chẳng ở lại địa phương này lâu như vậy. Dù sao thì trong lòng hắn vẫn có chút gì đó thấp thọm bất an, cảm giác như sẽ xảy ra điều gì không hay. Chương 556 Dù Phục Năm ngày sau, Hàng Lập ở trong phòng dưỡng thần, Phạm Phu Nhân ngày ngắn ngồi đối diện, sắc mặt âm tình bất định. Đúng lúc này ở bên ngoài hiện lên một đạo quang ảnh. Phạm Phu Nhân đôi mắt sáng người, bàn tay nhẹ phất, ảnh lửa bay từ bên ngoài vào trong lòng bàn tay. Vài câu nói gấp gáp của một nữ nhân Theo ánh lửa truyền ra Môn chủ không hay Vân trường lạ đã trở về Diệu hạt chân nhân đi cùng với hắn Hiện đã tiến vào bên trong phường thị Môn chủ, người hãy mau chuẩn bị Cái gì chứ, Diệu hạt lão quỷ cũng tới sao Phạm phụ nhân kinh hại đem truyền âm phù xé nát Sắc mặt vô cùng khó coi Diệu hạt bích vân môn Hàng lập mở to mắt Hơi biến sắc Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại Không phải hắn thì còn ai vào đây Hiện tại có muốn ngừng cũng không được, thủ hạ của Vân Thiên Khiếu đã bị giết hết rồi, hắn chỉ cần liếc qua một chút là có thể biết ngay." Phạm phu nhân sắc mặt xanh mét nói, nhưng sau khi thấy thái độ bình tĩnh của Hàng Lập, trong mắt lại lóe lên tia hy vọng. Hàng Lập thấy nữ nhân này nhìn mình chằm chằm cũng không có tức giận. "Phu nhân có ý gì? Chẳng lẽ bảo ta đi tìm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ để liệu mạng sao?" Bất quá, hắn cũng không có kinh hoảng. Một khi đã không phải là đám gia hỏa mang hồi tử vạn thiên minh, thì hắn dù không thắng được nhưng cũng có thể bộ mông mà bỏ chạy. đặc biệt là sau khi có pháp bảo phòng lười sĩ, hắn càng tự tin là có thể thoát khỏi bàn tay của tu sĩ nguyên anh kỳ. nếu còn có chút cơ hội, hắn đương nhiên sẽ làm theo kế hoạch, dừng thuyền tống Trần trở về nội tinh hải. bởi vậy miệng hàng lập dù nói vậy nhưng tâm thần lại trấn định rất nhanh. phạm phu nhân nghe vậy thì khuôn mặt lại càng tái nhợt hơn, ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể có chút trao đảo. nhưng một lát sau Ánh mắt hàng lập trở nên sắc bén, khẽ liếm môi trầm giọng nói: Không biết diệu hạt cùng Vân thiên khiếu có quan hệ gì. Nếu ta ra tay giết thiên vần khiếu, liệu hắn có nhất định báo thù hay không? Nghe hàng lập hỏi, phạm phu nhân có chút bất định, nhưng lập tức hiểu ra mà vui mừng trả lời: Làm gì có quan hệ. Vần thiên khiếu chỉ dùng nữ nhân của diệu âm môn chúng ta làm cầu nối đặt chút quan hệ mà thôi. Mặc dù hắn cùng Vân thiên khiếu cùng hành tẩu. Nhưng nếu hứa hẹn cung cấp nhiều điều kiện hơn, thì hắn nhất định sẽ không gây chuyện với Diệu Âm Môn. Bất quá, Vân Thiên Khiếu phải không kịp cầu cứu hắn mới được, nếu không lão ta nhất định sẽ ra mặt. Vậy thì được, ngươi hãy dẫn Vân Thiên Khiếu tới căn phòng cách vách này. Ta sẽ trầm giấy mắt diệt hắn, khiến cho hắn không có thời gian hướng lão đạo cầu cứu. Chỉ cần ngươi trở thành môn chủ thật sự, thì lão đạo sẽ không còn gì để nói. Sau đó, ngươi hãy dùng nhiều điều kiện tốt đáp ứng, mượn chút sức của Diệu Âm hạt là được rồi. Hàng Lập bình tĩnh phân tích tình thế cho Phạm Phu Nhân. Tốt, chuyện đã như vậy, chỉ còn đường lựa mạng thôi. Tiện bố nhất định phải dốc toàn lực, trong thời gian ngắn giết Vân Thiên Khứa mới được. Tiện bố hãy tạm thời tới một căn phòng ở phía sau, vì còn lại để tiện nữ lo. Phạm Phu Nhân cũng không phải là một nữ nhân bình thường, bị buộc vào đường cùng đành cắn răng mà làm theo. Hàng Lập nghe vậy cũng không có chậm trễ chút nào, nhanh chân bước tới thính đường. Ngay sau thính đường có rất nhiều phòng trống nhỏ. Sau khi đi tới cổng của thánh đường Hàng lập đột nhiên nhớ tới cái gì Trần ngừng lại, sắc mặt lạnh lẽo quay người hỏi Phạm môn chủ Sau khi ta giết chết vân thiên khiếu Nếu người là muốn vạch trần thân phần ta Trở lại lấy lòng diệu hạt thì sao mặc kệ phụ nhân có suy nghĩ này hay không Ta muốn đề tỉnh người một chút Với thủ đoạn của ta hiện nay Dù hạt mộ không phải là đối thủ của diệu hạt Nhưng muốn chạy thoát khỏi tay lão ta Thì rất dễ dàng Để lúc đó ta làm chuyện gì Ác phụ nhân cũng hiểu được Những lời này coi như là lời cảnh cáo của ta, phòng ngừa phu nhân nhất thời nói ra, làm chuyện không tốt với ta. Hàng lập nói xong thì thanh âm trở nên lạnh lẽ vô cùng. Phạm phu nhân nghe vậy không khỏi ngợn ngơ biến sắc, khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tiền bối lại nói đùa rồi, thiết thân làm sao có thể lấy oán báo ân chứ? Hưởng hộ trưởng lão cũng không phải là một tu sĩ cách đăng kỳ bình thường, thiết thân như thế nào lại không biết, xin tiền bối cứ yên tâm. Sau khi người giết xong Vân Thiên Khiếu, thích thần nhất định sẽ làm đúng như lời giao kèo giữa chúng ta. Nữ nhân này thần sắc tự nhiên, sau đó chỉ trời mà thề độc. Hàng Lộc nghe xong, nhìn kỹ Phạm Phu Nhân vài lần, sau đó mới quay đầu, tiến vào bên trong thạch môn, đi qua một đoạn thông đạo ngắn, bước vào gian phòng cuối cùng. Gian thành thốt này hơi nhỏ một chút, nhưng lại hoàn toàn bố trí, giống như thính đường. Thân hình Hàng lập chợt lóe, sau đó lại xuất hiện tại chiếc ghế dựa. Hắn ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, thu liễm đình khí không còn một chút nào, phòng ngừa bị bọn nhiều hạt phát giác. Hắn tin tưởng, với tư vị kết đăng hậu kỳ của mình, có thể giấu được lão quái Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Có giấu được nhiều hạt hay không, hắn cũng chỉ có thể nắm chắc bậy tám phần, tất cả chỉ có thể cố gắng hết sức. Ở phòng bên cạnh, Phạm Phu Nhân đang ở trong một tâm trạng vô cùng lo sợ.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 dừng vần thiên khiếu sau khi tiến vào đồi đường nhìn quanh một chút lông mày nhíu lại lộ ra vẻ nghi hoặc Sao lại không có vần cầm hầu hạ bên người môn chủ chẳng lẽ nàng ta dám dằn dã vui chơi sao ta nhất định phải giáo huấn nàng ta một phen vần thiên khiếu sau khi đáp lễ như là tức giận nói vần cầm cô ấy phạm phu nhân hơi chần chừ điếc mắt nhìn diệu hạt bồ dáng ấp a ấp ứng. môn chủ diệu hạt tiền bối cũng không phải là người ngoài có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Vận Thiên Khiếu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ gì không vui nói. Nếu đã như vậy, thiết thần xin đã thẳng luôn. Vận Cầm đang tiếp đãi một vị tán tu, trên tay hắn có một số huyễn bổng thạch buôn bán, nhà đầu Vận Cầm kia muốn đích thân cùng người này giao thiệp. Phạm phu nhân thấy cảnh này, cũng lộ ra vẻ không hài lòng trả lời. Cái gì? Huyễn bổng thạch? Vận Thiên Khiếu sãi mắt, cùng điều hạt muốn nói gì, vừa nghe vậy thì thân thể không khỏi rung lên. Nét mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi Diệu hạt chân nhân nghe vậy Trong mắt tên quan chợt lóe, Hai mắt khép hờ <cười> Đệ tử của vân trưởng lão thật là giỏi đó Dám cùng người đó một mình nói chuyện Không cho môn chủ ta tham gia Phạm phu nhân nói như thể là Đang có một bụng hờn giỗi Sắc mặt lạnh lẽo à, Vâng cầm đúng là đã quá bổn phần rồi Nhưng ta tin nàng ta cũng không phải là cô ý đâu Môn chủ Bọn họ hiện đang nơi nào Ta có chút lo ngại Vân Thiên Khiếu ho khang vài cái, bần cua vài câu, sau đó quay mặt nhìn Diệu Hạc, bộ dáng vô cùng cung kính. Diệu Hạc tiền bối, người trước hết chờ ta một chút, ta xử lý chút chuyện nhỏ này, tiếp theo sẽ quay lại bàn bạc chút chuyện mà chúng ta đã nói trên đường đi. Nếu Vân Đạo Hữu đã có chuyện quan trọng cần xử lý, thì Vân Đạo ngồi đây một chút cũng không sao. Diệu Hạc chân nhân miệng cười, không để ý nói. Vân Thiên Khiếu sau khi nghe rõ lời đó, vô cùng mừng rỡ. Sau đó ánh mắt nhìn vào Phạm Phu Nhân Vân trưởng lão đi theo ta Ta dẫn người đi Phạm Phu Nhân miễn cường nói Từ từ hướng thạch môn đi ra Có vẻ rất là không tình nguyện Vân Thiên khiếu tâm tình sớm đã bị huyện mộng thạch Thu hút hết Nhìn thấy cử động của Phạm Phu Nhân tiền nghi ngờ cuối cùng cũng biến mất Vội vàng theo sát Mà nhiều hạt thì liếc theo bóng hai người Rồi tự tìm ghế mà ngồi xuống Một trước một sau Vân Thiên khiếu đã theo Phạm Phu Nhân đi tới Một gian thạch thất Cửa đóng kín ở cuối thông đạo. Tới rồi, các người cứ tự tự mà nói nha, dù sao thì chuyện này môn chủ ta căn bản có cũng như không. Phạm phu nhân hừ một tiếng, chỉ ngón tay về phía thạch thất, tự như là mang theo một bụng mất mạng mà bỏ đi. Vân thiên khiếu thế vậy chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý, đẩy cửa bước vào.